Những cái đó nô tài thấy vị cô nương này cũng không có muốn bóc khăn che mặt ý tứ, bọn họ liền đem tưởng mội cấp vây quanh lên, cô nương, chúng ta cũng là làm nô tài, tất nhiên là phải nghe theo chủ tử phân phó, còn thỉnh vị cô nương này có thể thông cảm một chút chúng ta này đó làm nô tài, đem khăn che mặt bóc đến đây đi. Cái này tưởng mội liền càng thêm không đáp ứng, nàng chính là không nghĩ bóc khăn che mặt, này đó nô tài làm sao càng muốn cùng nàng đối nghịch dường như, cư nhiên còn khi dễ đến nàng trên đầu tới. Nàng nhất thời tỉnh thế cấp bách quên mất có thể lấy lệnh bài ra tới, sau đó nói cho này đó nô tài, nàng là khác phái trong vương phủ người. Ta không đáp ứng, các ngươi không có quyền lợi bóc ta khăn che mặt, vẫn là đem các ngươi chủ tử kêu xuất hiện đi, liền nói ta có việc tìm nàng. Bất quá nàng hiện tại cũng không dám nói nàng là khác phái vương phủ người, nàng hiện tại chính là khoác khăn che mặt, nếu là nói nàng là khác phái vương phủ người, kêu Lý Phi nhất định tới tìm nàng. Tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy nàng hiện giờ bộ dáng. Nàng cảm thấy ít nhất cũng muốn chờ trên mặt ngật đắp đánh tan lúc sau, mới có thể thấy ly phi, nếu là lấy như vậy dung mạo thấy hắn nói, nàng tình nguyện không quay về khắc phái vương phủ, cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm liêu viên viên nô tài biết, nàng là khắc phái vương phi. Tương ngội chỉ có thể là cùng này đó nô tài làm rốt cuộc, lúc này liêu viên viên ra tới, nàng nhìn cách đó không xa một vị khoác khăn che mặt nữ tử, đồng nhiên cảm thấy này nữ tử có chút quen thuộc, xuyên thấu qua kia khăn che mặt làm như có thể nhìn đến nữ tử đại khái hình, dáng. Này nữ tử, còn không phải là tưởng bội sao nàng như thế nào tới. Liêu viên viên hầu nghi mà đã đi tới, làm sao nhiều người như vậy canh giữ ở này chỗ, chẳng lẽ là quá nhàn, liền ở chỗ này cùng nhau nói nhàn luôn lời xấu xa. Những cái đó nô tài nghe được liêu viên viên nói như vậy, liền quy xuống đi, nô tài không có, là vị cô nương này một hai phải mang khăn che mặt, lại còn có không nói cho chúng ta biết là cái gì thân phận, cho nên lúc này mới cùng vị cô nương này nổi lên tranh chế cũng không có nói cái gì nhàn ngôn lời xấu xa, phu nhân biết, bọn nô tài đều là không dám nói chuyện thiếm. Liêu viên viên gật gật đầu, này đó nô tài thật là sẽ không làm ra như vậy hành động, lượng bọn họ cũng không dám, chỉ là này nữ tử vì sao phải khoác cái khăn che mặt, hơn nữa như vậy bộ dáng, còn không chịu tự phơi thân phận, như vậy một vị cô nương, thực sự là lệnh người hoài nghi, chính là liêu viên viên nhìn nhìn. Liên cảm thấy này nữ tử không quá thích hợp, này nữ tử rõ ràng chính là tử ngội, Chính là lại là khoác khăn che mặt, nàng nói ra trong lòng nghi ngờ, tưởng. Kết quả nàng còn chưa nói xong, liền bị tưởng muội bưng kín nàng miệng, tưởng muội biết liễu viên viên tất nhiên là nhận ra nàng, chúng ta đến buồng trong nói đi. Những cái đó nô tải thấy liều viên viên bị bưng kín miệng, vừa định muốn tiến lên kéo ra vị cô nương này tay, Liễu viên viên thấy những cái đó nô tải tiến lên, liền vây vây tay. Trước mắt này nữ tử chính là khác phái vương phi tưởng muội tuy rằng các nàng là rất quen thuộc, nhưng là niệm tại đây thân phận phân thượng vẫn là chọc không được. Thấy phu nhân đã vây vây tay, làm cho bọn họ không dùng tới trước, bọn họ liền ngừng lại bước, chỉ là bọn hắn thật sự không nghĩ ra vị này mang khăn che mặt nữ tử đến tuột cùng là người ra sao vợ cư nhiên làm cho bọn họ phu nhân tự mình mang theo đi vào, phải biết rằng mặc dù là vị kia nam cung tuyết cũng không có như vậy đãi ngộ. Bất quá bọn họ làm nô tài, tất nhiên là không thể nghị luận chủ tử, liền buông xuống này phân tâm tư, làm việc đi đỡ phải phu nhân nói bọn họ lười nhác Kỳ thật bọn họ mỗi ngày cũng là phải làm rất nhiều sự, chỉ là liễu viên viên ngày thường đều phải vội nàng sáng nghiệp, hiếm khi trở về, chỉ là buổi tối thời điểm trở về. Liêu viên viên đem tưởng ngội mang vào trong phòng, theo sau giữ cửa cấp đóng lại, người dáng vẻ này tới tìm ta, chính là khác phai vương đối với người. Không phải hắn, là ta chính mình. Thấy căn phòng này chỉ có nàng cùng liêu viên viên hai người, nàng liền kéo xuống khăn che mặt, ở liêu viên viên trước mặt, nàng không ngại làm liễu viên viên nhìn đến nàng dáng vẻ này. Nàng sở dĩ tới tìm liều viên viên, chính là muốn cho liều viên viên tìm cái biện pháp cho nàng đánh tan này đó ngợt đáp. Ta này trên mặt gần nhất dài quá cái ngợt đáp, rất là khó coi, tẩu tử ngươi giúp ta nhìn xem đi. Trước 550 dài quá cái ngợt đáp, từ ngội đem chính mình mặt để sắt vào liều viên viên vài phần, nàng chỉ vào trên mặt ngợt đáp, đầy mặt mà không vui. Nếu không phải này ngợt đáp, nàng cũng không đến mức muốn như vậy lén lút, khoác khăn che mặt tới tìm liều viên viên, còn phải bị những cái đó nô tải chắn bên ngoài. Nàng đông nhiên cảm thấy vừa rồi như vậy, rất là mất mặt. Liêu viên viên nhìn nàng ngón tay chỉ vào ngất đáp, lại là che miệng cười khẽ một tiếng. Này nơi nào là cái gì ngật đáp nha, rõ ràng là một ít đậu đầu. Này tiểu đầu đầu có lẽ là bởi vì tưởng mội ăn chút không sạch sẽ đổ vật mới lớn lên. Kỳ thật này đầu đầu cũng không có tưởng mội cho rằng như vậy khó coi, vẫn là đẹp. Chỉ là này cổ đại nữ tử trên mặt nhiều vài thứ, liền cho rằng chính mình những bệnh, kỳ thật bằng không. Liêu viên viên nhìn tưởng mội như vậy bộ dáng. Cảm thấy chính mình nếu là làm chút hộ ra ngoạn ý nhi ra tới, tất nhiên là sẽ càng thêm được hoàn nên nếu là làn ra đấy không tốt, tái hảo son phấn cũng là giả. Thời đại này son phấn nhưng không có nàng phía trước cái kia thời đại như vậy nhiều công năng, cho nên này hộ gia ngoạn ý nhi hẳn là có phương pháp có thể đi. Liêu viên viên nhìn thoáng qua tường muội nhấp khẩu trà, ngươi nha. Không cần luôn là như vậy đại kinh tiểu quái, ngươi này trên mặt không phải cái gì ngất đáp, chỉ là dài quá chút đâu ta lấy chút phương thuốc cho ngươi đắp ở trên mặt cái này đầu đầu địa phương, quá chút thời gian hẳn là có thể tiêu đi xuống, ngươi cũng không cần lấy khăn che mặt kỳ người. Chính là đã nhiều ngày đều không có biện pháp tiêu đi xuống, ta liền đều phải lấy khăn che mặt kỳ người, ta không nghĩ làm vương gia biết ta dáng vẻ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy dung mạo của ta biến xấu. từ ngội nói lời này thời điểm, đáy mắt càng là nổi lên vài phần mờ mịt, tưởng tượng đến vương gia nhìn thấy nàng dáng vẻ này, liền khó chịu. Liêu viên viên lắc, lắc đầu Nay tưởng muội thật đúng là quá để ý Li Vi, một cái nam tử nếu là bởi vì ngươi này trên mặt ngật đáp liền không thích ngươi nói, ngươi cũng không cần lại đem tâm tư đặt ở này nam tử trên người, ta nói cho ngươi, Khắc Phái Vương không phải người như vậy, ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Nay ta hữu bất quá là cái đầu, đầu thôi, hà tất vì một cái nam tử cả ngày lấy khăn che mặt kỳ người, dừng một chút, Liêu Viên Viên lại nói, hơn nữa ngươi cả ngày lấy cái này khăn che mặt kỳ người nói, cái này khăn che mặt sẽ làm ngươi mặt bộ thật là không thông gió. Đến lúc đó còn sẽ đem ngươi cái này ngật đáp càng buồn càng lớn. Ngươi có phải hay không không nghĩ nhìn thấy ta lấy khăn che mặt kỳ người, cho nên mới nói ra cái này một cái lý do tới lừa ta tưởng mội chu chu môi, nàng chỉ là không nghĩ làm lý phi nhìn thấy nàng hiện giờ như vậy bộ ráng thôi, lại không phải mặt khác sự tình, chỉ cần chịu đựng này ngật đáp tiêu đi xuống thời điểm, nàng liền gỡ xuống khăn che mặt. Phần 315 Liêu viên viên đang ở uống nước, kết quả bị tưởng mội lời này sặc vài khẩu, khu khụt. Ta hiện giờ chính là ngươi tẩu tử, khu, tự nhiên là vì ngươi hảo, ngươi liền nghe ta, khu khu, một câu khuyên đi, này khăn che mặt thật sự rất là buồn mật đáp, ngươi vẫn là lấy khai nó, mới có thể hảo chút, tiểu tâm buồn đến càng nhiều. Tường ngội nghe liễu viên viên như vậy vừa nói, tất nhiên là tin, chỉ là nàng cảm thấy này tâm vẫn là có chút không thông thuận, nàng luôn là cảm thấy chính mình có thể lấy khăn che mặt kỳ người, chính là Liễu viên viên vừa rồi đã như vậy nói cho nàng, nếu là nàng một hai phải mang này khăn che mặt nói. Là sẽ làm này ngật đáp càng lúc càng lớn Liêu viên viên thấy tưởng mội thần sắc rốt cuộc bung lòng liền đi hậu viện mang tới một gốc cây lô hội Này lô hội kỳ thật cũng không tính cái gì phương thuốc Bất quá là một gốc cây thực vật mà thôi Chính là này thực vật lại là có thể đánh tan tưởng mội trên mặt ngật đáp Ngày sau nàng lấy này lô hội tới làm hộ ra ngoạn ý nhi hẳn là cũng là được không Nàng nghĩ tới hiện đại những cái đó tri thức Cảm thấy ở thế giới này hẳn là muốn bổ ra như vậy một cái sản nghiệp liên mới được Hơn nữa thế giới này còn không có người cùng nàng đoạt cửa này sinh ý, đích xác chỉ có lợi nhuận nhưng kiếm, nàng chỉ cần tìm được phía trước bán những cái đó son phấn người, tới mua cái này. Các nàng hẳn là cũng là nguyện ý, nếu là không muốn nói, nàng liền lại giống như phía trước như vậy nơi nơi đánh quảng cáo, nàng còn cũng không tin này đó ngoạn ý nhi còn phải không đến thế giới này nữ tử thích, nàng đem này đó lô hội đều tu chỉnh một phen, theo sau để vào một cái tiểu trang giấy bên trong, bao hảo. Nhìn thấy liệu viên viên cầm một cái giấy bao lại đây, tưởng ngội có chút kinh ngạc, này đó chẳng lẽ là tẩu tử ngươi nói những cái đó phương thuốc đi, này đó được không sao? Tự nhiên là được không, ngươi tẩu tử ta nha cũng không biết dùng vài lần. Cái này lô hội là nàng ở đi vào nơi này cư trú thời điểm, liền gieo trồng hạ một gốc cây thực vật, ngày thường nàng trường đậu thời điểm, này đó ngoạn ý nhi chính là hảo sự, nếu không phải bởi vì ngoạn ý nhi này hiệu quả quá hảo, nàng cũng sẽ không lưu này thực vật đến bây giờ. Ngươi đem mấy đó thuốc bột đắp ở ngươi trên mặt, mỗi ngày một lần, đại khái một tuần ta hữu, ngươi tiểu tình lang liền sẽ cảm thấy ngươi càng thêm mỹ lệ. Từa muội hờn dỗi mà nhìn Liễu Viên Viên liếc mắt một cái, tẩu tử hiện giờ như thế nào học được giống những cái đó đăng đồ tử giống nhau, dùng như vậy thần sắc tới xem ta. Liễu Viên Viên kia mặt tươi cười liền như vậy cưng ở trên mặt, nàng nơi nào giống đăng đồ tử, nàng rõ ràng lớn lên chính là hoa cúc đại khuê nữ bộ dáng, này tưởng muội quả thực vẫn là cùng phía trước giống nhau không lớn có thể nói. Bất quả ai kêu hiện tại là tưởng mội tẩu từ đâu, tưởng mội cái này tật xấu là không đổi được, thôi. Thấy liều viên viên cư nhiên bất hòa nàng đấu võ mồm, tưởng mội cũng cảm thấy tâm tình rất tốt, này ngật đáp lớn lên ở trên mặt nàng quá mấy ngày liền sẽ đánh tan, Lý Phi hẳn là sẽ không để ý nàng hiện tại dáng vẻ này đi. Liều viên viên nói nàng tướng công không phải cái loại này chỉ xem dung mạo nam tử, mội nghĩ đến chỗ này, nàng liền cảm thấy ngọt ngào. Hảo, không có việc gì nói, ta còn muốn tiếp tục vội, ngươi về trước vương phủ đi. Người điểm này ngật đáp không tính cái gì, nhưng cái đó dân chúng cũng sẽ không cảm thấy người này ngật đáp có gì đó. Nhưng thật ra người nếu là mang lên khăn che mặt nói, vậy không nhất định, nhưng cái đó dân chúng hẳn là sẽ rất tò mò người bộ ráng. Thật là như thế, liêu viên viên nói được không sai, nàng vừa rồi tới thời điểm chính là bị không ít người nhìn chầm chầm nàng xem, làm cho nàng đều sẽ không được tự nhiên, chỉ là nàng muốn tới tìm liêu viên viên, không thể không trải qua cái kia đường cái. Nếu là như thế nói, kia nàng liền không mang khăn che mặt trực tiếp lấy dáng vẻ này kỳ người. "Tốt, cảm ơn tổ tử, ta cũng hồi phủ tính, ta tưởng Vương gia hẳn là sẽ không để ý ta dáng vẻ này." Nàng tin tưởng Vương gia. Liêu Viên Viên thấy nàng đề cập Lý Phi, vẻ mặt nhu tình bộ dáng, liền đoán được nàng hẳn là sẽ không đối cái này ngật đáp có điều khúc mắc, rất tốt. Từ ngồi đi rồi không lâu lúc sau, Trần Diệp liền đã trở lại, hắn đã thói quen tính mà đi tới cái kia phòng, phòng này tự nhiên là Liêu Viên Viên thích nhất đợi phòng, chỉ là ngày cũng rất ít người biết việc này. Hắn làm liều viên viên tướng công, tất nhiên là đối nàng hiểu biết mà thật là cẩn thận. Liều viên viên cũng đi rồi ra cửa, nàng muốn đi tìm nghiên cứu chế tạo này đó hộ ra ngoạn ý nhi phương thuốc, nàng trước phải làm cái điều tra mới được, vừa vặn liền thấy được Trần Diệp, người hôm nay cái làm sao trở về sớm như vậy. chương 551 hỏi cuốn điều tra, Trần Diệp nhìn thấy liều viên viên, liền lại đây một phen đem liều viên viên cấp ôm lấy, như thế nào, không nghĩ ta trở về sớm như vậy vẫn là nói người không có tưởng ta. Liêu viên viên chôn ở hắn ngực, liều mạng hấp thu hắn hơi thở, nàng sao có thể không nghĩ hắn, hiện giờ liêu viên viên đã không ngại những cái đó nô tài nhìn thấy nàng cùng Trần Diệp dáng vẻ này, bọn họ chính là phu thê, làm loại chuyện này, cũng không có cái gì đổi phong bại tụ, gặp được ngươi thật tốt. Trần Diệp thấp thấp mà nở nụ cười, hắn thẳng tắp mà đối thượng liêu viên viên tầm mắt, tròn tròn, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Liêu viên viên này đảo không vui, nàng vừa rồi rõ ràng nói một lần. Hơn nữa Trần Diệp khẳng định cũng nghe rõ ràng, người này cư nhiên còn muốn nàng nói lại lần nữa, nàng mới không làm, ngươi vừa rồi rõ ràng là nghe thấy được, hiện giờ lại là nói không có nghe thấy, chính là tưởng gạt ta nói lại lần nữa, đừng tưởng rằng ngươi điểm này tiểu tâm tư ta không biết. Ha ha ha, vi phụ điểm này tiểu tâm tư, nương tử đều không thể thỏa mãn một chút sao? Trần Diệp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Liễu Viên Viên, chờ nàng nói lại lần nữa. Chính là Liễu Viên Viên hiện tại đầu óc đều đã biến thành bán đồ vật kiếm được tiền tài. Nàng cảm thấy làm những việc này là rất cần thiết, nếu nói nàng nếu là muốn mở ra thị trường này nói, cần thiết muốn đem những cái đó phu nhân cùng thiên kim tiểu thư đều hỏi một lần, chỉ là như vậy lượng công việc thật sự là quá lớn. Có lẽ là cảm giác được trong lòng ngực người thất thần, Trần Diệp ở liêu viên viên trên đầu bắn một chút, thật đúng là một chút đều khó hiểu phong tình. Liêu viên viên ăn đau, nàng sờ sờ vừa rồi bị Trần Diệp bắn cái chán, ngươi vì sao phải nói như vậy ta, ta bất quá là hơi chút thất thần mà thôi. như vậy thời điểm Ngươi cũng dám thất thần, về sau ta như thế nào đem con của chúng ta giao cho ngươi Trần Diệp cảm thấy Liễu viên viên như bây giờ thật là làm hắn không yên tâm, vừa rồi như vậy tình cảnh liêu viên viên cư nhiên đều có thể thất thần, kia càng không cần phải nói có thai, như vậy lô mạng hấp tấp như thế nào làm hài tử hắn ương. Vừa nghe đến Trần Diệp lại nói lên hài tử, liêu viên viên trên mặt thật giống như nổi lên hai mặt ngọn lửa giống nhau, nàng theo bản năng mà chết đi tấm mắt, này nam tử nghĩ như thế nào luôn là những việc này à. Kỳ thật nàng cũng rất tưởng có một cái nàng cùng Trần Diệp hài tử, chỉ là loại chuyện này là không thể nóng lòng cầu thành. Nàng cảm thấy không bao giờ có thể như vậy trì hoan thời gian, Trần Diệp, ta hiện tại vội vã muốn đi ra ngoài làm việc, trễ chút ta lại nói với ngươi, hào đi. Đều không có chờ Trần Diệp trả lời nàng, liều viên viên đã lòng bản chân mặt du tửa mà rời đi, Trần Diệp hầm hực mà sờ sờ cái mũi, hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói có như vậy dọa người sao hắn bất quá là đề cập hại tử thôi, hắn trước sau cảm thấy. Hắn cùng tròn tròn chi gian, là phải có một cái hài tử, chỉ thuộc về bọn họ. Tưởng tượng đến một cái kết hợp hắn cùng Liêu Viên Viên hai người ưu điểm hài tử, Trần Diệp khỏe môi liền ngăn không được thượng dương, hơn nữa hắn cảm thấy Liêu Viên Viên cả ngày ra bên ngoài chạy, nếu là có một cái hài tử nói, có lẽ còn có thể buộc trụ Liêu Viên Viên, làm liễu Viên Viên có thể đại ở trong nhà nhiều một phân, chờ hắn trở về. Trần Diệp có đôi khi cũng cảm thấy chính mình cái này tư tưởng là sai lầm, chính là hắn thật sự quá yêu Liêu Viên Viên. Chỉ có mỗi thời môi khắc đều nhìn đến Liêu Viên Viên, hắn mới cảm thấy an tâm, tuy rằng Liêu Viên Viên vừa rồi thực mau mà xông ra ngoài, nhưng là Trần Diệp vẫn là phát hiện nàng hành tung, liền theo đi lên. Liêu Viên Viên đi tới một chỗ nhà gỗ nhỏ, nàng ở chỗ này chờ lâm mục hiện tại tuy rằng còn không có nghiên cứu chế tạo sản xuất phẩm, nhưng là nhà nàng trong viện lỗ hội vẫn là mang nhiều, nếu những cái đó thiên kim tiểu thư hay là là quý phụ nhân có yêu cầu nói, nàng có thể hiện trường cho các nàng làm tốt, sau đó hiện trường mua bán. Lâm Mục ngay từ đầu nghe được Liễu Viên Viên cái này ý tưởng thời điểm, cảm thấy Liễu Viên Viên rất là lớn mật, hắn chưa từng có gặp qua một nữ tử cư nhiên dám như thế làm, bất quá bọn họ phu nhân cho tới nay đều là không đi tầm thường lộ, hắn cơ hồ đều phải thói quen, liền cũng cảm thấy không có như vậy kỳ quái. Hắn mang theo chút giấy và bút mực cấp Liễu Viên Viên, còn chuyển đến một cái bàn cùng mấy ghế dựa, tất nhiên là kêu nhiều mấy cái hạ nhân tới cùng hắn cùng nhau khiêng, này nếu là đổi làm hắn một người nói, hắn khẳng định là khiêng bất động. Phu nhân, này đó đều cho ngươi bị hảo, khi nào phải dùng thượng. Ngươi đem này đó đều nâng đến trên đường cái đi, ta chờ hạ phải dùng. Liêu viên viên cảm thấy này đó tự nhiên là muốn nâng đến trên đường cái, sau đó tuyên truyền mới có dùng. Hơn nữa nàng tính toán làm thành một cái cùng loại với hiện đại hỏi cuốn điều tra hình thức, như vậy nàng tốc độ sẽ mau một ít, bây giờ còn có lâm mục tới giúp nàng nội. Nàng chỉ cần đem hóa đơn tử chuyện này giao cho lâm mục liền có thể, không cần tự thân xuất mã, lâm mục. Chờ hạ ngươi liền đem ta vấn đề mấy vấn đề này làm mấy cái đại nương cầm đi hỏi một phen, nếu là có muốn hiểu biết liền xả đến ta nơi này tới, không nghĩ muốn hiểu biết liền không cần để ý tới. Liêu viên viên này phiên tuyên truyền chỉ nhằm vào những cái đó thường ngày thích dùng son phấn, nếu là không cần son phấn tự nhiên cũng là có thể lại đây, bất quá nàng cảm thấy này đó không cần son phấn làn da vẫn là không cần như vậy sớm dùng này đó tới bảo hộ các nàng làn da, này làn da nếu là không có gì vấn đề, vẫn là đường trang điểm. Liêu Viên Viên tìm một cây đại thụ ngồi xuống, dưới tảng cây hảo thừa lương, lời này nói được quả nhiên không sai, nàng liền ngồi ở nơi đó phe phẩy cây quạt, nhìn qua lại chạy cho nên mồ hôi đầy đầu Lâm Mục, nàng khỏe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt rảo họa tươi cười, nàng chính là muốn cho Lâm Mục làm này đó culi. Phía trước nàng rõ ràng phân phó Lâm Mục, nếu là kia Nam cung gia tộc cùng các phái vương có hướng đi nói, liền phải đem này hai bên hướng đi đều nói cho nàng, kết quả này Lâm Mục khét ngược, cũng không có nói cho nàng Nam cung gia tộc sự tình. Làm hại nàng còn phải tự mình đi tìm Nam Cung Tuyết, nếu không phải Lý Phi an bài. Nàng con đều bị chẳng hay biết gì, không biết cái này Nam Cung Tuyết bị bắt được Vương Gia Phủ. May mà nàng đến thời điểm cũng không tính nhiều vãn, vừa vận đụng phải Nam Cung Tuyết cùng kia gia chủ. Hơn nữa kia gia chủ cũng đáp ứng rồi Lý Phi, đem gia tộc của chính mình thế lực hoang phế. Kết cục như vậy nàng tất nhiên là cũng đoán được. Chỉ là không nghĩ tới kia gia chủ cư nhiên sẽ như thế liền đáp ứng rồi Lý Phi. Nàng cho rằng nhà này chủ còn muốn cùng Lý Phi tốn một đoạn thời gian, hồi lâu không thấy Nam Cung Tuyết, nàng cư nhiên tưởng niệm khởi cái này Nam Cung Tuyết, nàng làm như có chút hoài niệm Nam Cung Tuyết cùng nàng gái nhau nhật tử, Nam Cung Tuyết mỗi lần đều là đấu không lại nàng. Phải biết rằng từ Nam Cung Tuyết hiếm khi xuất hiện lúc sau, nàng đều tìm không ra như vậy một vị rảnh rỗi người, người này à, chính là kỳ quái, tại bên người thời điểm liền cảm thấy thực phiền thực trước mắt, kết quả người vừa đi, lại bắt đầu tưởng niệm. Cũng không biết loại này là cái gì cảm xúc ở tắc quái Không cấm có chút bất đắc dĩ Nay tưởng tượng nam cung tuyết xuất hiện Kết quả nàng thật đúng là liền xuất hiện Tốt như vậy phương thuốc rốt cuộc là vị nào người làm ra tới Nói cho ta Nhiều ít giá Chỉ cần thật sự hữu hiệu Ta liền đem này đó toàn bộ đều mua chương 552 làm nàng tuyên truyền miễn phí Liêu viên viên vừa thấy là nam cung tuyết Có chút không vui Người này thật đúng là chính là âm hồn không tan Bất quả nếu tới suy ý Nàng là không có khả năng không làm Này nam cung tuyết ra tay như thế đất rộng sức nói Nàng sao lại có thể làm nam cung tuyết hai tay trống chân mà trở về đâu Tuyệt đối lưu hiệu Ngươi cứ yên tâm đi Nghe được là một nữ tử thanh âm Nam cung tuyết hồ nghi mà nhìn qua đi Cư nhiên là liễu viên viên Nàng liền nói ai nghĩ ra tới này đó mới là ngoạn ý nhi Cư nhiên là liễu viên viên Chính là vừa thấy đến là liễu viên viên Nàng liền có chút không vui Này đó sản phẩm đều là liễu viên viên làm cho Nàng có điểm không quá dám tin tưởng Không phải không tin được nàng sản phẩm, là không tin được liều viên viên người này, nàng còn là nhớ rõ phía trước liều viên viên vì đem nàng từ Trần Diệp bên người đuổi đi thời điểm bộ ráng, nàng biết là liều viên viên đem ra tộc bọn họ thế lực nhổ tận ốc, như vậy một người, nàng là tuyệt đối không nghĩ lại để ý tới. Nàng quay đầu liền phải rời đi, chính là liều viên viên đã muốn chạy tới nàng trước mặt, này phía trước có ngăn cách, không đại biểu về sau đều có ngăn cách không phải, dù sao này nàng cung tuyết đã không có lại mơ ước Trần Diệp tư bản. Nàng tất nhiên là sẽ không lo lắng, này hiện giờ nam cung tuyết còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Phần 316 Trước kia chúng ta là có chút khoảng cách, nhưng là hiện giờ đã cảnh đời đổi rời, mong rằng vị này hảo tỉ mội không cần sinh tròn tròn khí, ngươi phải biết rằng này hết thảy đều là chú định, dị vãng ơn oán liền làm nó tan đi đi, vị cô nương này, có không tới nếm thử một chút này sản phẩm, kia hiệu quả, chính là điều dai. Liêu viên viên đạo lý rõ ràng mà khen nàng những cái đó sản phẩm. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình sản phẩm man không tồi, tuy rằng còn không có thành hình, nhưng là nàng có thể hiện bán hiện làm nha, lại không phải không thể, chỉ cần các nàng không ngại, hơn nữa làm như vậy, còn có thể làm các nàng càng là tin phục. Tin phục nàng liễu viên viên làm được đồ vật, nàng trực tiếp hiện trường làm nói, liền có thể lấp kín một ít người miệng lưỡi, ngày sau nếu là có người nói nàng sản phẩm là thảm chút không sạch sẽ đồ vật nói, nàng liền lại trực tiếp hiện trường cho các nàng làm một lần, đỡ phải có chút người luôn là thích ở sau lưng thùng người khác. Nàng cung tuyết lại là bị Liễu Viên Viên nói được cái này tỉ mội làm cho nổi lên một thân nổi da gà, nàng cùng Liễu Viên Viên giống như không có thuộc đến nước này đi, nhiều lắm xem như tình địch mà thôi, bởi vì một cái trần diệp, nàng đã liền ra tộc thế lực đều không có, Liễu Viên Viên thủ đoạn thật là độc ác, cho nên nàng mới không muốn tới gần Liễu Viên Viên, chính là ông trời chính là muốn cùng nàng làm đối, ở nàng lánh Liễu Viên Viên lâu như vậy nhật tử, nàng cư nhiên vẫn là gặp phải nàng, kỳ thật Nam cung tuyết đã sám hối qua trước chính mình. Nàng cũng không nghĩ chính mình lại giống như phía trước như vậy kiêu ngạo ương ảnh, muốn thu liếm điểm. Thu liếm điểm, nàng mới có thể ở thế giới này bình tĩnh mà sinh hoạt đi xuống, nàng đã không còn là nam cung gia tộc đại tiểu thư, hơn nữa một giới bình dân. Như vậy nàng lấy cái gì cùng liêu viên viên đấu đâu, nàng chỉ là bị thứ này hấp dẫn, cho nên mới lại đây, kết quả vẫn là gặp gỡ liêu viên viên. Sớm biết rằng nàng liền không ra, kết quả làm cho hôm nay tình huống như vậy, trên người nàng cảm thấy phiền muộn, ta và ngươi không thân cũng không cần ở trước mặt ta như vậy xương tỉ muội ta và ngươi, hay không liên quan, ta thu hồi ta lời nói mới rồi, còn có, không cần giống một cái thần côn giống nhau xuất hiện ở ta trước mặt. Liêu viên viên ngượng ngùng mà cười một chút, nàng thoạt nhìn giống thần côn sao. Không được, ngươi không thể đi, ngươi là của ta đệ nhất vị khách nhân, ngươi hiện giờ chính là muốn chạy, cũng là đi không được, ngươi nếu là muốn chạy nói, ta liền làm lâm mục dẫn người tới đem ngươi ngăn lại tới, làm ngươi nơi nào cũng đi không được, chỉ có thể ở ta này. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đây là muốn tức chết ta, ta bất quá là nhất thời nghèo túng, ngươi một hai phải nhìn đến ta không ngò phải không? Lại là ngươi vừa rồi nói được dĩ vạng ân đoán, khiến cho nó tan đi, hiện giờ lại là lật lọng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nam cung tuyết tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, khinh người quá đáng. Nàng thật sự cảm thấy liêu viên viên lần này là khinh người quá đáng, vốn dĩ nàng đi nơi nào chính là nàng chính mình tự do, như thế nào từ cái này liêu viên viên tôi không chế. Nàng thật sự là cảm thấy rất là không cam lòng, nàng cảm giác được chính mình phế phủ đều phải tạc, chính là bởi vì liệu viên viên, nàng quả thực không nên ra tới. Không phải, ta là muốn cho ngươi miễn phí giúp ta tuyên truyền, ngươi tưởng nha, ngày xưa Nam Cung gia tộc đại tiểu thư tới cấp ta tuyên truyền, ta này tiểu điếm chẳng phải là rực rỡ lấp lánh sao. Vị cô nương này, không bằng ngươi liền từ ta đi. Liệu viên viên lời này nói được thật là cực kỳ giống những cái đó đang đồ tử, nàng cũng cảm thấy. Liêu viên viên thật là cảm thấy chính mình nói chuyện càng ngày càng giống những cái đó đang đồ tử, chắc không được phía trước nam cung tuyết như vậy nói nàng, xem ra nàng thật đúng là chính là muốn thay đổi một chút nói chuyện phương thức, như vậy đi xuống nói, nàng đều phải cảm thấy chính mình rất giống những cái đó bên ngoài tiểu lưu manh, trăm triệu không thể còn như vậy đi xuống. Ta vì cái gì phải cho ngươi tuyên truyền miễn phí, liêu viên viên ngươi thật đúng là xem trọng ta, ta không phải cái loại này chuyện cũ sẽ bỏ qua người cho nên ngươi vẫn là đường đem này phân tâm tư đặt ở ta trên người, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nam Cung Tuyết cảm thấy Liêu Viên Viên cái này ý tưởng thật sự là hoang đường, nàng sao lại trợ giúp Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên bất đắc dĩ mà nhúng vai, nàng đã đoán được Nam Cung Tuyết sẽ là cái dạng này trả lời, bất quá nàng chính là nhận định muốn Nam Cung Tuyết tới cấp nàng làm tuyên truyền, nếu không phải Nam Cung Tuyết tới làm tuyên truyền nói, nàng lại đi tìm người khác nói, rất nhiều nữ tử phòng trừng sẽ là cố kỵ chính mình mặt mũi, không chịu tuyên truyền Rốt cuộc cổ đại nữ tử rất ít là nguyện ý xuất đầu lộ diện, nàng nếu gặp Gỡ Nam Cung Tuyết, tất nhiên là sẽ không làm Nam Cung Tuyết từ nàng nơi này trốn, nàng nhất định phải làm Nam Cung Tuyết trợ giúp nàng mới là. Ngươi nếu là giúp ta tuyên truyền nói, ta này đó sản phẩm, ngươi toàn bộ đều có thể lấy tới dùng, muốn dùng tức dùng. Nam Cung Tuyết nghe được Liễu Viên Viên nói như vậy, nàng con ngươi sáng vài phần, phải biết rằng Liễu Viên Viên làm cho những cái đó son phấn cũng là thực được ham nên, liền tính nàng lại như thế nào không muốn thừa nhận. Nhưng là liễu viên viên làm cho những cái đó son phấn thực sự là dùng tốt, là nàng trong lòng hảo, lời này thật sự, tự nhiên thật sự. Liễu viên viên chắc chắn mà nói, nàng nếu nói ra đi, tự nhiên là sẽ không thay đổi, chỉ cần Nam Cung Tuyết nguyện ý cho nàng tuyên truyền miễn phí, nàng chỉ là sẽ không bạc đái Nam Cung Tuyết, chỉ là không biết Nam Cung Tuyết có nguyện ý hay không lấy tố bạch diện mạo kỳ người, nếu là không muốn nói. Nếu là Nam Cung Tuyết không muốn nói, nàng liền khai càng cao điều kiện, đúng rồi, việc này đâu, yêu cầu người ta phối hợp là yêu cầu hoàn toàn không thi phấn trang kỳ người, ngươi nếu là đáp ứng nói, ta có thể lại đưa ngươi mấy bình mỹ nhan lộ, ngày sau ngươi định là có thể mê đảo đông đảo nam tử, tìm được Như Ý Lang Quân. Nam Cung Tuyết vốn dĩ nghe được liếu Viên Viên nói tặng nàng mỹ nhan lộ, nàng tất nhiên là thực vui vẻ, chính là nàng nghe được liếu Viên Viên nói mặt sau một phen lời nói, có chút không vui. Trừ 553 nỗ lực kiếm tiền. Ngươi chính là cha sét ta, phát hiện ta chưa có đính hôn nhân ra. Nam Cung Tuyết trừng mắt nhìn Liễu Viên Viên liếc mắt một cái. Nếu là Liêu Viên Viên cha xét nàng lời nói, nàng liền như thế nào đều sẽ không đáp ứng Liêu Viên Viên làm loại chuyện này, nàng lại không phải một hai phải giúp Liêu Viên Viên làm những việc này, cùng lắm thì nàng đi địa phương khác mua, còn tiết kiệm tiền. Phải biết rằng từ bọn họ Nam Cung gia tộc xuống dốc lúc sau, liền có rất nhiều kẻ thù cũng đã tìm tới cửa, nàng vừa rồi nói đem này đó toàn bộ đều bao lên, bất quá là nhất thời mạnh miệng, gia tộc bọn họ đã không có dư thừa tiền tài cho nàng tiêu xài. Nàng tất nhiên là không thể lại giống như dị vãng như vậy tùy tâm sử dụng. Đây chính là hoan uổng, ta mới không có kia phân nhàn dối đi cha ngươi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Liêu viên viên nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, nàng liêu viên viên nếu là như vậy rảnh dối nói, tất nhiên là muốn bắt tới làm chuyện khác. Nói nữa, Nam Cung gia tộc thế lực đều đã bị nổ tận gốc, nàng tất nhiên là không lo lắng. Không bao giờ dùng lo lắng Nam Cung gia tộc sẽ đông sơn tái khởi, xem hiện giờ Nam Cung tuyết hiện giờ nghèo túng bộ dáng liền đã biết. Chỉ là liêu viên viên còn không biết này, nàm cung tuyết chỉ là làm bộ rất có tiền bộ dáng, trên thực tế nàng thật là một phân tiền đều không có, nàng tiền tài đã sớm ở phía trước bị kể hết tiêu hết. Chính là nàng lại không dám trở về tìm nàng phụ thân đòi tiền, rốt cuộc gia tộc bọn họ đã là như thế này một cái chặng hướng, mà hiện giờ gia tộc bọn họ tình huống đều là bái liêu viên viên ban tặng đều bởi vì nữ tử này, ta sẽ không giúp người, người đã chết này tâm đi, lại nói như thế nào ta đều là sẽ không thay đổi chủ ý. Người xác định sao Hiện giờ ngươi dung nhằn đã chịu đựng không dậy nổi ngươi tàn phá, ta đâu, liền khuyên ngươi vẫn là tới giúp ta đi. Liêu viên viên cảm thấy chính mình đã đủ hảo tâm, nay đổi làm là bất luận kẻ nào trên người, tự nhiên cũng là sẽ không khai ra như vậy cao điều kiện, kết quả này nam cung tuyết khen ngược. Không chỉ có không lánh nàng tình, còn muốn nàng cập nhả, nàng đã không thể lại nhượng bộ, lại nhượng bộ nói nàng tiểu điếm đều phải phê đi, nếu này nam cung tuyết không đáp ứng nói, kia nàng liền không bắt buộc nam cung tuyết lưu lại nơi này, hào đi, ngươi đi đi. Ta đi tìm người khác đó là, ta đi trước lạc. Nàng chiêu này tự nhiên là vì kích thích Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết là một cái hảo mặt mũi người, liền tính cỡ nào không muốn cũng sẽ xem ở mặt mũi phân đi lên tìm về nàng. Này Nam Cung Tuyết chính là một ngày không kích thích đó là không được. Nàng đều nắm giữ cái này Nam Cung Tuyết tính tình, duy nhất một chút chính là tính nết kém một chút. Liêu viên viên làm bộ muốn đi tìm hạ một người bộ ráng, còn đi tới Lâm Mục bên cạnh. Lâm Mục, giống như chúng ta nơi này cũng tới không ít cô nương đúng không? không bằng chúng ta từ giữa chịu một cái tới làm nàng cho chúng ta tuyên truyền, nhưng là tiền đề là muốn có thể tiếp thu tố mặt, chúng ta có thể cấp không ít chỗ tốt. Chính là lúc này, vị nào cô nương sẽ nguyện ý lấy tố mặt kỳ người đâu. Lâm Mục vừa nghe đến liều viên viên nói như vậy, liền có chút không quá lý giải, này có thể tiếp thu tố mặt nữ tử muốn đi đâu tìm, này thật sự là có chút khó khăn, hắn vừa rồi ở trên đường cái nhìn đến mỗi cái nữ tử, đều là có son phấn. Tìm không thấy cũng đến tìm A. Này không phải Nam Cung Đại Tiểu Thư không chịu đáp ứng sao? Ta đều đã là khai ra như vậy mê người điều kiện, chính là Nam Cung Đại Tiểu Thư vẫn là ghi hợp ta, ta, ta thật là cảm thấy rất là quỷ khuất. Nói xong lúc sau, Liếu Viên Viên giả ý khóc lên, rất là thương tâm bộ dáng. Lâm Mục nhìn nhìn Nam Cung Tuyết, lại nhìn nhìn Liễu Viên Viên, cái này cũng đã hiểu, nguyên lai like Liếu Viên Viên ở diễn trò cấp Nam Cung Tuyết xem, hắn lập tức phản ứng lại đây, ra vẻ an ủi nói, phu nhân ngươi vẫn là không cần thương tâm Nếu là nam cũng cô nương không đáp ứng nói, tiểu nhân vô luận như thế nào đều sẽ cấp phu nhân tìm được người. Hắn liếc liếc mắt một cái nam cung tuyết, thấy nam cung tuyết trên mặt có chút buông lòng hắn lại nói tiếp, phu nhân nếu là như thế này khóc hỏng rồi thân mình nhưng làm sao vậy đến, đến lúc đó ta tất nhiên là vô pháp hướng công tử công đạo, phu nhân chớ có lại khóc, tiểu nhân này liền đi tìm thích hợp phu nhân điều kiện người, hiện tại liền đi tìm. Lâm mục nói đang muốn rời đi, liếu viên viên khóc lóc khóc lóc còn dò ra một cái đầu xem nam cung tuyết nam cung tuyết nhìn lâm mục phải đi rốt cuộc là banh không được, hảo, ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ là các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta liền không hề cự tuyệt. Ô ô, ô ta đều đã khai ra như vậy nhiều điều kiện cho ngươi, kết quả ngươi vẫn là không muốn đáp ứng ta, ô ô liếu viên viên vẫn là tiếp tục mà giả khóc lóc, này nam cung tuyết quả thực là lòng tham không đáy cư nhiên còn muốn nàng đáp ứng một điều kiện, nàng những cái đó chỗ tốt đều có thể mời đến càng tốt nữ tử. Nếu không phải bởi vì niệm ở nàng phía trước những cái đó lực ảnh hưởng, liều viên viên thật muốn hiện tại liền một cái tắt đem này nam cung tuyết cấp trụ đi, nàng đều đã như vậy nói, này nam cung tuyết còn một hai phải được một tức lại muốn tiến một thước, này nam cung tuyết chẳng lẽ là cho rằng chính mình vẫn là trước kia nam cung đại tiểu thư đi, nàng bất quá là nói nói mà thôi. Chỉ là vì cố ý nâng lên nàng, liều viên viên mới như vậy nói được, chính là hiện tại căn bản cũng không biết này nam cung tuyết đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Cư nhiên còn muốn cùng nàng tới ra giá, nàng cũng có chút sinh khí, nhưng là nàng hiện tại vẫn là muốn làm bộ khóc thật sự thảm bộ dáng, nàng cũng không tin này Nam Cung Tuyết không đáp ứng nàng. Hào hảo, đừng khóc, ta không cần ngươi những cái đó sản phẩm, ta yêu cầu ngươi bạc, ngươi hẳn là cũng biết Nam Cung gia tộc đã suy dốc, ta vừa rồi nói những cái đó bất quá là làm làm bộ dáng, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta tương ứng tiền công, ta tất nhiên là đáp ứng ngươi." Nam Cung Tuyết dứt khoát trực tiếp ngả bài. Nàng hiện tại chính là muốn nỗ lực kiếm tiền. Không thể lại giống như gì vãng như vậy tiêu tiền ăn xài phung phí, nàng cũng là hy vọng chính mình có thể vì gia tộc ra một phần lực, nói như vậy, nàng người nhà cũng sẽ bởi vì nàng mà kiêu ngạo, không cần lại giống như phía trước như vậy, luôn là muốn lo lắng nàng, kỳ thật nàng thật sự có thể chính mình tới. Chỉ là nàng phụ thân thật sự là quá cưng chiều nàng, nàng cảm thấy vẫn là muốn rửa vào chính mình mới có thể, gia tộc bọn họ tuy rằng là xuống dốc, nhưng là bất quá là nhất thời xuống dốc mà thôi chỉ cần gia tộc bọn họ kế tiếp không ý hiếp đến hoàn quyền, bọn họ vẫn là có khả năng lại tiếp tục bỏ dậy, nàng tin tưởng sẽ có. Liêu viên viên nghe được Nam Cung Tuyết lời này, nàng cầm đều phải rớt, này Nam Cung Tuyết cư nhiên là một phân tiền đều không có, kia nàng vừa rồi như vậy nói dũng khí rốt cuộc là nơi nào tới, chỉ là Nam Cung Tuyết như vậy một ngả bài nói, nàng lại có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không đem này phân sai sự giao cho Nam Cung Tuyết. Bất quá nàng lại nghĩ nghĩ, nàng cũng không cầu Nam Cung Tuyết tiền, Nếu Nam Cung Tuyết muốn như thế nói, nàng đáp ứng Nam Cung Tuyết như vậy một cái yêu cầu nhưng thật ra cũng không sao, chỉ cần Nam Cung Tuyết có thể cho nàng mang đến khả quan lợi nhuận nói, tiền tài tự nhiên không là vấn đề, nhưng là nàng vẫn là muốn trang trang bộ ráng. Ừ, người cư nhiên gạt ta, nguyên lai like ngươi là cái dạng này người, ngươi như vậy gạt ta nói, ta không tin ngươi. Phần 317 chương 554 chứng kiến kỳ tích thời khắc Liêu viên viên rứt lời liền phải đi, Nam Cung Tuyết trực tiếp kéo lấy nàng góp áo. Không cần cho ta quá nhiều, ý tư ý tứ là được, thật sự, ta chỉ cần ngươi cấp cái không sai biệt lắm tiền công là được, không bằng như vậy đi, ngươi xem ngươi cảm thấy loại nào thỏa đáng, kia liền dựa theo loại nào đến đây đi, ta nghe ngươi. Nàng hiện tại thật sự là không có lựa chọn khác, nếu liệu viên viên nếu là không đáp ứng nàng lời nói, nàng tự nhiên cũng là không có khác có thể lựa chọn, đi địa phương khác làm những cái đó dơ sống việc tinh tế, nàng lại làm không tới, rốt cuộc nàng vẫn luôn là sống trong nhung lụa quán tất nhiên là sẽ không làm này đó sống. Như vậy đối lập xuống dưới, tự nhiên là liều viên viên an bài cái này sống muốn tốt một chút, lại không cần nàng làm những cái đó không muốn làm sự tình. Đây chính là nữ nhân trên mặt đồ vợ, là cái nữ tử đều sẽ thích liều viên viên làm ra tới này đó ngoạn ý nhi Tuy rằng nàng rất là không nghĩ thừa nhận, nhưng là đây là sự thật. Liều viên viên là thật sự rất sẽ bắt lấy những cái đó phu nhân cùng thiên kim tiểu thư tâm lý. Ít nhất liều viên viên biết những người này yêu thích, tưởng tượng đến nơi đây. Nàng đỗng nhiên cảm thấy gia tộc bọn họ bị Liêu Viên Viên đánh bại cũng không phải không phải không có lý, Liêu Viên Viên thật là có một phen bản lĩnh mới có thể làm được hiện giờ nông nỗi. Hảo! Chúng ta đây hiện tại bắt đầu đi. Liêu Viên Viên dứt khoát mà đáp, nàng chính là vì chờ Nam Cung Tuyết lời này mới làm mà những cái đó diễn, nếu không phải vì Nam Cung Tuyết tới giúp bọn hắn làm những việc này nói, nàng tất nhiên là sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian, may mà Nam Cung Tuyết rốt cuộc đáp ứng rồi nàng. Nam Cung Tuyết nghe được Liêu Viên Viên như vậy dứt khoát trả lời, lại xem Liêu Viên Viên trên mặt đã hoàn toàn không có vừa rồi khóc như hoa lê dính hạt mưa kia phiên bộ ráng, nàng đông chốc ý thức được chính mình bị Liêu Viên Viên cấp lửa, không đợi Nam Cung Tuyết cự tuyệt, Liêu Viên Viên trực tiếp kéo lại Nam Cung Tuyết đến vừa rồi cái kêu bàn nhỏ nơi đó. Lúc đó Liêu Viên Viên cái bàn nhỏ này đã tới không ít người, có rất nhiều nữ tử đều là nghĩ đến tìm Liêu Viên Viên hỏi một ít về hộ gia vấn đề, bởi vì Liêu Viên Viên những cái đó đơn tử mặt trên viết chính là Giúp ngươi giải quyết bất luận cái gì trên mặt tật xấu, không bao giờ dùng lo lắng cho mình mặt biến xấu lạc. Nay quảng cáo từ tuy rằng thổ là thổ điểm, nhưng là vẫn là man có hiệu quả. Ít nhất này đó nữ tử cũng đã lại đây. Liếu viên viên nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào nàng bàn nhỏ trước mặt, liền lôi kéo nam cung tuyết ngồi xuống. Nàng đầu tiên là ở nam cung tuyết trên mặt lộng chút ngoạn y nhi, đồ bôi mặt. Xóa nam cung tuyết trên mặt những cái đó son phấn, chúng ta có thể dùng này đó quay lại trừ này đó son phấn. Phải nhớ đến nhất định phải mềm nhẹ chút, chớ có quá dùng sức, đem trên mặt này đó đồ tồi đều là muốn toàn bộ lộng sạch sẽ, trăm triệu không thể cảm thấy phiên phức, lúc sau lại cầm lấy cái này thuốc mỡ. Nam cung tuyết trên mặt vừa vặn nổi lên một ít ngợt đáp, liều viên viên làm một ít dân chúng để sát vào xem, có thể nhìn đến vị cô nương này trên mặt là man nhiều ngợt đáp, nhưng là đại gia không cần lo lắng, dùng cái này thuốc mỡ đắp 10 phút liền có thể, học ta như vậy bôi thủ thế, không cần loạn bôi. Liêu viên viên cái này thuốc mỡ cùng hiện tại bán đến tất nhiên là không giống nhau, nàng cái này thành phần muốn càng thêm sung túc, bởi vì nàng yêu cầu dựng xảo thấy bóng hiệu quả, nếu không phải dựng xảo thấy bóng hiệu quả nói, nàng như thế nào hấp dẫn được những cái đó dân chúng tâm đâu, hơn nữa cũng là hạ không ít tiền tài. Chỉ thấy liêu viên viên nhẹ nhàng mà lấy ra một chút, bôi trên nam cung tuyết ngật đáp vị trí, nhất định phải rất là mềm nhẹ, chúng ta không thể quá mức dùng sức, thực mau liền có thể bôi hảo, lại ở chỗ này cũng thêm một chút, chật chật chật. Nam Cung Tuyết, ngươi trên mặt thật đúng là không ít mặt đáp. Mạc Sau đề cập đến Nam Cung Tuyết tên thời điểm, Liễu Viên Viên thanh âm nhỏ vài phần, Nam Cung Tuyết nói không cần hô lên tên nàng, vì không cho người khác nghe thấy, nàng liền nhỏ giọng mà gọi nàng. Nam Cung Tuyết nghe được liều Viên Viên nói như vậy, tất nhiên là thập phần mà tức giận, ngươi đừng động nhiều như vậy, lộng ngươi là được. Chính là cái này mặt dân chúng, lại là có một ít người nhận ra vị này ở bị bôi nữ tử chính là Nam Cung Tuyết, bọn họ bắt đầu nghị luận lên. Này không phải Nam Cung Tuyết sao? Chính là phía trước cái kia nam cung gia tộc đại tiểu thư, nàng cư nhiên tới giúp liều viên viên làm tuyên truyền, thật là không nghĩ tới. Không phải đâu. Liều viên viên cư nhiên thỉnh được nam cung tuyết tới làm cái này tuyên truyền, kia thật là có vài phần lợi hại, quả thực không thể coi khinh nàng. Nam cung tuyết tố bạch làn gia thoạt nhìn cũng hảo hảo Nga, ta hảo chờ mong trên mặt nàng những cái đó ngật đáp có thể hay không đánh tan ai, chúng ta chờ kết quả đi. Một nữ tử một cái chớp mắt một cái chớp mắt mà nhìn chầm chầm nam cung tuyết. Nàng hình như là muốn xem xuyên Nam Cung Tuyết trên mặt những cái đó ngật đáp dường như, nàng thật là rất chờ mong. Không chỉ có là nàng, còn có mặt khác nữ tử cũng là không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết đã nghe được những cái đó dân chúng nói ra tên nàng. Nếu những cái đó dân chúng đều đã nhận ra nàng, nàng liền cũng không có gì hảo dấu dếm. Chỉ là này đó dân chúng cư nhiên không nói ra tộc nàng sự tình. Nàng còn tưởng rằng này đó dân chúng sẽ cảm thấy ra tộc nàng xung dốc, liền xem thường nàng. Chính là này đó dân chúng không chỉ có không có xem thường nàng, lại còn có bởi vì là nàng tự cấp liễu viên viên làm tuyên truyền mà đến, nàng không khỏi trong lòng ngọt ngào, chỉ là nàng này mặt đều phải cương, Liễu viên viên rốt cuộc bôi hảo. Lúc đó đã tới rất nhiều dân chúng, thời cơ đã là không sai biệt lắm, hiện tại liền phải cho bọn hắn triển lãm một chút nàng thuốc mỡ lợi hại, sau đó chúng ta chờ đợi 10 phút, đại gia có cái gì muốn hỏi có thể đến một bên hỏi ta, chờ 10 phút qua đi. Chúng ta lại đến xem vị cô nương này trên mặt ngật đáp có hay không đánh tan. Liêu viên viên cũng không vội mà muốn này đó dân chúng hiện tại liền mua, rốt cuộc ai đều là muốn nhìn đến hiệu quả mới có thể động tâm. Những cái đó dân chúng không ngừng mà đang hỏi Liễu viên viên một ít về trên mặt vấn đề. Liêu viên viên đều là kiên nhẫn mà từng bước từng bước mà trả lời. Cùng lúc đó, nàng cũng ở đếm ngược thời gian. Hảo, đã đến giờ, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Liêu viên viên một chút một chút mà đem nam cung tuyết trên mặt những cái đó bôi thuốc mỡ đều lấy một cái vật nhỏ quát xuống dưới, động tác rất là mềm nhẹ, sợ bị thương nam cung tuyết làng ra, nam cung tuyết tự nhiên cũng là hưởng thụ liêu viên viên hầu hạ. Không thể tưởng được ngày thường như vậy có lý không tha người liêu viên viên nghiêm túc lên, nhưng thật ra khá xinh đẹp, chắc không được Trần Diệp sẽ thích nàng, nếu là nàng là một cái nam tử nói, nàng hẳn là cũng sẽ thích liêu viên viên đi, hảo, đại gia hiện tại có thể xem một chút vị cô nương này trên mặt ngật đáp đã đã không có. Liêu viên viên càng là làm này đó dân chúng xem đến cẩn thận một ít, đem nam cung tuyết đẩy trước vài phần, đại gia nháy mắt giống con khỉ giống nhau xem nổi lên nam cung tuyết, và, này thuốc mở chẳng lẽ là còn có mặt khác công hiệu, ta cảm thấy vị cô nương này làn da làm như muốn so với phía trước trắng chút, cũng thủy nộ chút. chương 555 lập tức bán xong. Nàng kêu biên nói, liền muốn rôi tay sở nam cung tuyết mặt, nam cung tuyết mặt hiện tại thoạt nhìn thật giống như là những cái đó thực sạch sẽ tiểu hài tử làng ra, rất là đẹp, nàng cũng muốn thử xem này trên mặt có phải hay không thật sự liền như vậy sạch sẽ, ai ai ai, không được dối tay sở, đây chính là không được. Liêu viên viên chạy nhanh chắn Nam cung tuyết phía trước, này người mẫu nhiều nhất chỉ là cùng xem xét mà thôi, nào có cái gì có thể đụng vào đạo lý, hiệu quả nói, ta hướng đại gia hẳn là thấy được, vừa rồi vị cô nương này để vấn đề không tồi, này thuốc mỡ sắc thật là có mỹ bạch công hiệu. Cô nương quả nhiên hảo nhãn lực. Này thiên kim tiểu thư sao, tự nhiên là muốn khen một khen, nếu là không khen một khen, này tiểu thư liền sẽ không cảm thấy nàng vị này lao bản là không tồi, cho nên nàng đương nhiên muốn biểu hiện ra nàng lực tương tác, 10 cái người đều là cự tuyệt không được người khác khen, nàng tự nhiên phải bắt được những người này tâm lý mới là Quả nhiên nàng kêu đích sắc rất là vui vẻ, nàng trực tiếp tiến đến liều viên viên trước mặt, ngươi những cái đó thuốc mỡ, bán thế nào, ta muốn nam bình, ta cũng muốn tam bình. Giá có thể tiện nghi điểm sao Quả nhiên vô luận là cái nào thời đại Giống nhau vẫn là sẽ có người trên giới Bất quá liều viên viên hôm nay tâm tình không tồi Tất nhiên là sẽ không cùng vị cô nương này so đo Thực mau phía dưới dân chúng đều bắt đầu sôi nổi tiếng lên Bọn họ đều phải mua liều viên viên thuốc mỡ Chính là liễu viên viên không nghĩ tới cư nhiên nhiều người như vậy muốn mua Nàng lập tức không có bị đến nhiều như vậy tài liệu Nhất thời có chút luống cuống tay chân Đại gia chờ một chút Ta đây là hiện làm hiện bán Cho nên ai trước cấp ngân lượng ta liền trước cho hắn làm, còn hy vọng các vị phụ lao hương thân không cần để ý. Sở dĩ là như thế này, liêu viên viên lúc này mới có thể biết ngoạn ý nhìn này rốt cuộc chịu không được hoàn nên có hay không người chịu muốn. Tuy rằng nàng cũng là từng có lộng son phấn kinh nghiệm, nhưng là thứ này rốt cuộc cùng những cái đó son phấn là không giống nhau. Bôi trên trên mặt chính là có thể có tác dụng, không phải nhất thời những cái đó. Nếu là nhất thời những cái đó, nàng bán đến giá cả rất cao, tự nhiên cũng sẽ không có người mua, nếu là lâu dài nói. Nàng liền có thể xem hạ này đó dân chung có bỏ được hay không tiêu tiền, đồng nhiên liều viên viên đằng trước vị kia cô đương, trực tiếp bày ngân lượng đến liều viên viên bản nhỏ thượng, như vậy có thể sao? Đương nhiên có thể. Liều viên viên lịnh nọt mà cười nói, có bạc cái gì cũng tốt nói chuyện, nàng quay đầu ý bảo lâm mục tới thu này đó bạc. Lâm mục tất nhiên là không dám chậm trễ, hắn thật đúng là lần đầu tiên tùy liều viên viên ra tới làm những việc này, không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên như thế lợi hại, ngoạn ý nhi này phòng trừng lập tức liền sẽ bán không Lâm mục đông nhiên cảm thấy chính mình thực sự theo một cái rất có đầu vóc chủ tử, này chủ tử thật là rất sẽ kiếm tiền. Lâm mục đang ở không ngừng mà thu bạc, chính là liều viên viên bên kia lại là không có cách nào làm được nhanh như vậy, chính là nàng tinh thần muốn bảo trì độ cao tập trung mới là, nếu là có chút hoảng luận nói, nàng là thực dễ dàng làm sai chính tự, nếu là làm sai trình tự nói, kia nàng đã có thể muốn bồi, vẫn là không nghĩ tới. Nếu là nàng nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy tới mua nói, nàng tất nhiên là sẽ bị nhiều một ít, Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, bán đến nhiều nhất cư nhiên không phải phu nhân cùng thiên kim tiểu thư, mà là những cái đó nam tử. Một ít người ta nói là muốn mua cho chính mình người trong lòng, còn có một ít người ta nói là muốn mua cho chính mình nương tử. Liêu viên viên nghe đến mấy cái này lý do, không khỏi trong lòng vừa động, này đó nam tử cư nhiên là như thế này đối bọn họ ái mộ nữ tử, thực sự là lãng mạn, nếu là nhà nàng Trần Diệp cũng là như thế liền hảo, nàng lộng những cái đó thuốc mỡ làm cho tất nhiên là mồ hôi đầy đầu. Bất quá nàng này đó bước đi, đã là tỉnh đi một cái bước đi. Dù sao cũng là hiện mua hiện làm, phòng ngừa có một ít người muốn thâu sư học nghệ, cho nên nàng cố ý đem mấu chốt nhất một cái bước đi đầu tiên là làm tốt. Nói như vậy liền tính những người đó muốn thâu sư học nghệ, tự nhiên cũng là không có cách nào chống được, chính là số lượng thật sự là quá nhiều, nàng hoàn toàn không có dự kiến đến. Nàng rõ ràng ở trong nhà chính mình huấn luyện quá thật nhiều biến, chính là một khi tới rồi trường thi phát huy. Nàng thực sự là hận không thể một người biến thành hai người dùng, liền ở liếu viên viên cảm thấy phân thân mệt mỏi thời điểm, nàng cảm giác bên cạnh nhiều một bàn tay, nàng theo bản năng mà muốn trốn tránh, kết quả vừa thấy, là Nam Cung Tuyết. Sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là muốn tới cho ta thêm phiền đi? Vẫn là nói, ngươi lương tâm phát hiện, muốn tới giúp ta liếu viên viên ở một bên nói, nàng tất nhiên là không nghĩ tới Nam Cung Tuyết cư nhiên sẽ đến giúp nàng, phải biết rằng Nam Cung Tuyết vẫn luôn là sống trong nung lụa, này đó việc tinh tế không biết Nam Cung Tuyết. Kết quả dây tiếp theo, Liễu Viên Viên liền biết nàng tưởng sai rồi, Nam Cung Tuyết cư nhiên thực am hiểu làm này đó, nàng tán thưởng mà nhìn Nam Cung Tuyết cách làm, xem ra nàng về sau nếu là không được chống không lời nói, là có thể cho Nam Cung Tuyết tới giúp nàng, có Nam Cung Tuyết trợ giúp lúc sau, tất nhiên là thuận tay rất nhiều. Thang đến buổi tối thời điểm, các nàng rốt cuộc đem sở hữu thuốc mỡ đều cấp làm tốt, này đó thuốc mỡ lập tức liền bán xong rồi, đây cũng là lệnh Liễu Viên Viên ngoài dự đoán, xem ra ngoạn ý nhi này quả nhiên là có lợi nhuận. Hơn nữa là rất lớn lợi nhuận, liều viên viên cùng nàm cung tuyết ở một bên bắt đầu nghỉ tạm. Các nàng tay bận việc một ngày, thực sự là quá mệt mỏi, cho nên các nàng tất nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen, liền ở liều viên viên chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một cái khăn rừng ở tay nàng thượng, hôm nay chính là mệt muốn chết rồi, về sau chớ có còn như vậy mệt chết chính mình thân mình, ta đau lòng. Là nàng quen thuộc thanh âm, nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Trần Diệp, sao ngươi lại tới đây ta không phải rất mệt. Chỉ cần nghĩ này đó thuốc mỡ có thể cho đại gia mang đến vui vẻ, ta liền cũng cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa chúng ta hôm nay kiếm lời không ít, bất quá bạc ở lâm mục nơi đó, ngươi đi đem bạc lấy lại đây. Phần 318 Trần Diệp vâu ngữ mà đỡ đỡ chán, này liều viên viên thật đúng là không có lúc nào là không nhớ tới nàng tiền tài. Khi nào mới có thể tưởng hắn nhiều một ít, hiện giờ như vậy liều viên viên, quả thật là lọt vào tiền mắt nhi bên trong. Trần Diệp gọi lâm mục, làm hắn lấy bạc lại đây liều viên viên nơi này. Lâm mục được đến phân phó, tất nhiên là không dám chầm trễ, hán tốc độ đem những cái đó bạc cầm lại đây, Liễu viên viên đông chốc đứng lên tử, nàng phải hảo hảo xem hạ này bạc có bao nhiêu mới là, kết quả mở ra vừa thấy, còn quả thực không ít, ha ha ha, ta thật nhiều bạc à. Trần Diệp ngươi mau xem, chúng ta thật nhiều bạc. Trần Diệp gật gật đầu, xuống lịch mà nhìn liều viên viên, kỳ thật liều viên viên không tránh nhiều như vậy tiền tất nhiên là cũng là có thể, chỉ là Liễu viên viên một hai phải tới mân mê này đó, hán tất nhiên là cũng sẽ không ngăn trở. Đây là liễu viên viên thích làm sự tình, từ lúc bắt đầu hắn liền đã biết, hắn mềm nhẹ mà sờ sờ nàng ngọn tóc. Nam cung tuyết ở một bên nhìn này một đôi bích nhân, đồng nhiên cảm thấy hai người kia mới là nhất thích hợp, Trần Diệp cùng liễu viên viên mới là nhất thích hợp, nàng lại như thế nào làm, cũng là đánh không lại liễu viên viên. Phần 319. chương 556 mang người đi ăn ngon. Chỉ là hôm nay lại xem Trần Diệp thời điểm, nàng phát hiện chính mình đối Trần Diệp kia phân tâm tư, đã không có như vậy mà trọng. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là nhìn người mình thích, được đến hạnh phúc thật là một loại an tâm. Nếu nàng đã sớm biết như vậy mới là an tâm, nàng liền sẽ không lại đến tìm liều viên viên phiền thoái. Nàng có một loại muốn chúc phúc bọn họ tâm tình. Liều viên viên, ta thật hâm mộ người. Liều viên viên vốn là nằm ở Trần Diệp trong lòng ngực, nghe thế một mặt thanh âm, nàng mới phản ứng lại đây. Còn có nam cung tuyết ở, nàng đống nhiên từ Trần Diệp trong lòng ngực nổi lên tới, lại là không cẩn thận đụng phải Trần Diệp cảm Ngượng ngượng ngựa, ngủ, ngựa ngủ. Ta chẳng lẽ là đâm đau ngươi đi, còn đau. Trần Diệp bất đắc dĩ mà cười cười, không có việc gì, làm sao bỗng nhiên đi lên, có lẽ là cảm thấy cái gì không thoải mái. Ta mang ngươi về phòng nghỉ ngươi đi, bên ngoài lạnh Không không không. Liêu viên viên cười mỉa vây vây tay, nàng nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết, ngươi xem, chúng ta hôm nay liền có rất nhiều bạc, ngày mai cái mang ngươi đi ăn được ăn mà bái. Ngươi không được không đáp ứng à, nếu là không đáp ứng nói, ta liền không đáp ứng đem tiền công kết cho ngươi. Nam Cung Tuyết vốn dĩ nghe phía trước lời nói vẫn là man cao hứng, chính là nghe thế mặt sau, lại là càng nghe càng không thích hợp, này Liễu Viên Viên cũng cư nhiên như vậy mà vô lại, Liễu Viên Viên, ngươi quả thật là đủ vô sỉ, bất quá ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào muốn làm ra này đó ngoạn ý a, ta đều không nghĩ ra được. Liễu Viên Viên nghe được Nam Cung Tuyết nói như vậy, cười nhạo một tiếng, này Nam Cung Tuyết tư duy tất nhiên là không thể cùng nàng cái này hiện đại người tư duy sở so sánh với, này tự nhiên không phải ngỡ như vậy đầu có thể nghĩ ra được. Sở dị muốn lộng, đại khái là bởi vì Trần Diệp muội muội, Tưởng Ngụy đi, nàng phía trước tìm ta. Trần Diệp nghe Liêu Viên Viên đề cập Tưởng Ngụy, liền nghi hoặc mà nhìn Liêu Viên Viên, Tưởng Ngụy nàng tìm ngươi làm chi, có lẽ là nàng lại làm khó dễ ngươi. Tưởng Ngụy từ nhỏ đều là điêu ngoa tú hứng, phía trước Liêu Viên Viên vừa mới bắt đầu ở thời điểm, Tưởng Ngụy không thiếu đi tìm Liêu Viên Viên phiền thoái, hiện giờ vừa nghe Liêu Viên Viên nói lên Tưởng Ngụy tới tìm nàng, hắn tất nhiên là theo bản năng mà cho rằng Tưởng Ngụy muốn tìm Liêu Viên Viên phiền thoái. Rốt cuộc phía trước thật sự là không hiếm thấy tình huống này. Liêu viên viên chụp hạ trần dịp tay, làm sao nghĩ như vậy muội muội của người, nàng chỉ là trên mặt dài quá cái ngợt đáp, liền tới tìm ta, hỏi ta muốn biện pháp giải quyết, ta ngay từ đầu là không tính toán lộng cái này, chỉ là tưởng muội nàng bởi vì cái này ngợt đáp, liền không muốn gặp người, một hai phải toàn bộ khăn che mặt, ta lúc này mới nghĩ đến. Nếu không phải tưởng muội tới tìm nàng chuyện này trở thành cơ hội nói, nàng tất nhiên là sẽ không muốn nói lộng này đó ngoạn ý nhi có thể nói tưởng muội kia chuyện làm nàng càng kiên định muốn lộng này đó tâm tư, kỳ thật ngoạn ý nhi này lộng lên cũng không khó, chủ yếu là hao phí thời gian thôi, còn có chính là muốn cẩn thận. Nam Cung Tuyết, sắc trời không muộn, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, đừng quên chúng ta ngày mai ước định a. Liêu Viên Viên mịt ngậm mà chấp trước mắt, nàng hôm nay đều phải mệt đến hai mắt mắt đi, vừa muốn đứng lên thời điểm, nàng suýt nữa tai đi xuống, còn hảo Trần Diệp kịp thời đem nàng cấp đỡ. Trần Diệp thấy Liêu Viên Viên mệt thành như vậy, Liền một phen đem nàng ôm lên, ta mang tròn tròn đi về trước nghỉ ngơi, Nam Cung Tuyết, bảo trọng. Trần Diệp có thể nói chính là này hai chữ, hắn hy vọng Nam Cung Tuyết có thể có chính mình sinh hoạt, không cần bởi vì Nam Cung gia tộc xuống dốc sự tình mà hỏng rồi tâm tình, kỳ thật Nam Cung gia tộc bị diệt trừ, hắn đã sớm đoán được, chỉ là hắn không nghĩ tới, liều viên viên cư nhiên nhanh như vậy liền làm được. Bất quá hắn cũng không dám lại cùng Nam Cung Tuyết nhiều lời, nếu là nhiều lời nói, hắn sợ liều viên viên sẽ ăn vị, đơn giản không đi xem Nam cung Tuyết Trực tiếp ôm liếu viên viên rời đi, tự nhiên cũng là mang lên liếu viên viên yêu nhất tiền tài, nếu là này đó tiền tài đánh mất nói, liếu viên viên tất nhiên là khẳng định sẽ cùng hắn khớp. Lâm Mục, đem nơi này thu thập một chút, biến trở về đi nghỉ ngơi đi, ta mang tròn tròn trở về nghỉ ngơi. Trần Diệp đối với Lâm Mục phân phó nói, đúng vậy, công tử. Từ Trần Diệp làm Trần Hoa vào chỗ lúc sau, hắn có một đoạn thời gian cũng là thay đổi không được kêu Trần Diệp làm Hoàng thượng thói quen, chính là liếu viên viên lại là nói cho hắn. Trần Diệp không thích như vậy đầu không linh quang nô tài, hắn liền đổi giọng gọi Trần Diệp là công tử, như vậy đích xác dễ nghe một ít. Nam cung tuyết nhìn chính mình người trong lòng liền như vậy ôm liều viên viên đi trở về, nàng không tự giác mà nắm chặt lòng bàn tay, bọn họ trước sau là ở bên nhau, chỉ có nàng một người sống được như là một ngoại nhân, sớm không vào bọn họ thế giới, nàng tự nhiên là không cam lòng, chính là cũng gần là không cam lòng mà thôi. Nàng hiện giờ thân phận là yêu cầu suy tính một phen mới có thể suy xét kết hôn. Từ đã trải qua chu bình như vậy nam nhân, nàng kỳ thật cũng đã cảm thấy rất là tâm ý ngội lạnh chính là sinh hoạt vẫn là muốn đối mặt, nàng cũng muốn sống được giống liêu viên viên giống nhau, ít nhất sống được cố tình làm bậy. Nàng phía trước vì chân diệp, thật là trả giá quá nhiều, chính là không có hồi báo tình yêu, chú định là cái bi kịch, nàng ngay từ đầu liền ái sai rồi người, thẳng đến cuối cùng, nàng cũng là đã chọn sai người, nàng không nghĩ lại là như thế này quá cả đời, nàng cảm thấy như vậy thực sự là không được, nàng muốn đổi một loại phương thức. Liên lấy Liễu Viên Viên vì tấm gương, nàng phải hảo hảo vì chính mình mà qua, không hề là vì mặt khác nam tử. Bên kia, Liễu Viên Viên bị Trần Diệp ôm thực sự là thoải mái, người này công nhuyễn tiểu quả nhiên không phải cái, về sau nàng phải thường xuyên tới làm Trần Diệp ôm nàng mới là, đỡ phải người này công nhuyễn tiểu lãng phí không phải. "Chính là cảm thấy thoải mái nam tử thanh lãnh thanh âm truyền đến, hắn chú ý tới trong lòng ngực người biến hóa, cảm giác được nàng hình như là tỉnh bộ dáng." Liễu Viên Viên thoải mái mà hướng trong nhích lại gần. Đó là đương nhiên, Trần Diệp, ngươi về sau nhiều ôm ta một cái được không, ta rất thích bị ngươi ôm. Trần Diệp nhẹ nhàng mà ân một tiếng, ngay sau đó ở liều viên viên trên trán rơi xuống một hôn, liều viên viên phỏng chừng là sẽ không từ bỏ nàng cái này mới làm sản nghiệp. Trần Diệp đông nhiên cảm thấy hắn cái này tướng công cần thiết vì liều viên viên lộng một ít ngon miệng đồ ăn, như vậy liều viên viên liền sẽ nhớ thương hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên cười khẽ ra tiếng, liều viên viên nghe được hắn cười, nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi cười cái gì có phải hay không cười ta? Không phải, ta là cười ta chính mình. Trần Diệp lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta tưởng tượng đến ta muốn cùng ngươi mấy thứ này ghen, còn phải dùng đủ loại sự tình tới hấp dẫn trụ ngươi lực chú ý, ta liền cảm thấy buồn cười. Liêu viên viên, ta cảm giác ta thật là quá để ý ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Liêu viên viên mặt đẹp đỏ lên, nay Trần Diệp nói lên lời ô hiếm tới, thật đúng là lệnh nàng đỏ bừng mặt, nàng đông nhiên cảm thấy nhà nàng vị này tướng công cũng là man có thể nói. Nếu là nàng vị này tướng công ngày sau tiếp tục nói nói như vậy, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là muốn chết đuối ở Trần Diệp ôn nhu hương, trong lòng ngọt ngào. chương 557 vì thuốc mỡ mà đến, bọn họ về tới nhà ở, liêu viên viên đã ôm lấy Trần Diệp, Trần Diệp, ta cũng cũng may trăng ngơi, ta chỉ là ngẫu nhiên bởi vì bận quá, sở Trần Diệp tất nhiên là đoán được liêu viên viên muốn nói gì, hắn lấy ra một cây ngón trỏ, đặt ở liêu viên viên ngôi, cái gì đều đừng nói, ta tất nhiên là minh bạch. Không phải thuyết minh nhi cái còn muốn mang nam cùng Tuyết đi ăn ngon sao nếu là có an bài nói, liền sớm chút nghỉ ngơi đi, không cần nói thêm nữa. Liêu Viên Viên gật gật đầu, có Trần Diệp ở, nàng quả nhiên là an tâm, chỉ có ở Trần Diệp nơi này, nàng mới chân chính mà cảm thấy, thế giới này là thật sự tốt đẹp, bởi vì nàng có người làm bạn, người này là nhất hiểu nàng, cũng là nàng yêu nhất người, loại này hạnh phúc, tuy rằng không lớn, nhưng là nàng thấy đủ. Nàng nằm ở Trần Diệp bên cạnh, giống cái tiểu miêu tựa mà chui vào Trần Diệp trong lòng ngực dùng sức mà hút trên người hắn hương vị, sau đó liền nặng nghề ngủ. Hôm sau, Liễu Viên Viên là ở một cái trong ngộng đẹp tỉnh lại, nàng mơ thấy chính mình có rất nhiều rất nhiều bạn, còn có ngân lượng, số đều số không xong, nàng muốn tiếp tục đi xuống số thời điểm, lại là nghe được bên ngoài dịu rít thanh âm, không biết ai tới, làm sao như vậy ấm ý. Liêu Viên Viên cường chống thân mình lên, bên ngoài tình huống như thế nào, làm sao như vậy ổn ào làm cho bọn họ nhỏ giọng điểm, chớ có quá lớn thanh. Hai vị chủ tử, Các ngươi cũng nghe tới rồi đi, chúng ta phu nhân còn ở bên trong ngủ đâu. Vẫn là thỉnh các ngươi ly xa một ít đi, chúng ta phu nhân. Không được. Chu Tiên Nhi trực tiếp đánh gãy cái kia nô tải, bổn cung chính là đường kim hoàng hậu nương nương. Há là các ngươi này đó nô tải có thể ngăn trở ta lộ, không cần nói nữa, nếu là lại không bỏ bổn cung đi vào nói, bổn cung đã có thể muốn trị các ngươi tội, còn không nhanh lên cho ta tránh ra. Liêu viên viên vốn đang muốn ngủ, chính là vừa nghe đến người này tự xưng bổn cung. Liếu viên viên liền đoán được người này thân phận, khẳng định là Chu Tiên Nhi, nàng rời giường thu thập một chút siêm y rửa mặt, liền đi tới cửa, mở cửa quả nhiên liền thấy được Chu Tiên Nhi, trừ bỏ Chu Tiên Nhi chính là tưởng bội. Các người sớm như vậy tới tìm ta làm gì a liếu viên viên ngáp một cái, nhân tiện dối người, hai người kia sớm như vậy tới quái dày nàng thanh ngộng, này đến tột cùng là muốn tìm nàng tới làm cái gì, hơn nữa hai người kia giống như đều là muốn hưng sư vấn tội bộ ráng, nàng giống như không có đắc tội quá hai người kia à. Vào nhà lại nói, Chu tiên nhi cùng tưởng mội trực tiếp lại đem liếu viên viên cấp đẩy đi vào, này đó nô tài nhìn đến bọn họ phu nhân bị đẩy mạnh môn, liền cũng không hảo nói cái gì nữa, vừa rồi thực sự là đem bọn họ cấp hù chết, bọn họ không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cư nhiên sẽ tìm đến bọn họ phu nhân. Nếu là biết này hoàng hậu tới tìm bọn họ phu nhân nói, bọn họ tất nhiên là sẽ sớm chút nhắc nhở phu nhân, chính là này hoàng hậu cùng khác phái vương phi tới thật sự là quá sớm, bọn họ hoàn toàn không có đoán trước đến. Thật đúng là làm bọn hắn chuẩn bị không kịp, chỉ là này đó chủ tử lại đây, lại là khổ bọn họ này đó nô tài. Rốt cuộc muốn làm cái gì Liêu Viên Viên có chút không vui mà nhìn này hai người, như vậy mà tới tìm nàng, còn đem nàng nô tài cũng cấp dọa. Nghe nói người gần nhất lộng cái thuốc mỡ Liêu Viên Viên vừa nghe Chu Tiên Nhi nói như vậy, liền biết Chu Tiên Nhi cùng tưởng mội, là vì nàng thuốc mỡ mà đến, đã là vì nàng thuốc mỡ mà đến, làm cho như vậy làm chi, còn tưởng rằng người khác không biết các nàng lại đây dường như. Quả thực là làm hại nàng đều ngủ không tốt. Liêu viên viên đỡ đỡ chán, chính là vì chuyện này các ngươi tùy tiện tìm cá nhân tới cho ta biết một tiếng không phải được rồi sao hà tất muốn đích thân tìm ta. đầu tử, này ngươi nhưng không phúc hậu, ta nảy mặt ngươi phía trước chính là nói lên mã muốn năm ngày, mới có thể đánh tan này ngất đác, hiện giờ cư nhiên có thể 10 phút thì tốt rồi, ngươi như thế nào không đem chuyện tốt như vậy nói cho ta tưởng mội ở một bên nói, nàng chính là cứ như vậy đợi mấy ngày đâu, đều phải mà chết. Nàng vốn là muốn nhận đến ngày thứ 5, chính là nàng lại nghe tới rồi như vậy một tin tức, này nàng như thế nào có thể nhận được, nàng trực tiếp liền tắt bao, này không phải ở chơi nàng sao, nếu là có như vậy thứ tốt, liều viên viên cư nhiên không còn sớm chút cho nàng, bất quá trên mặt nàng ngật đáp đã nhiều ngày thực sự là thu nhỏ. Liều viên viên ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nàng này không phải không có đoán trước đến nàng làm ra tới thuốc mỡ cư nhiên là như thế này mà dùng tốt sao, nàng hôm nay vốn là muốn đi lộng này thuốc mỡ sự tình. Nàng muốn tìm một cái chỗ nằm tới lộng này đó thuốc mỡ, còn không có tìm được một cái không tồi vị trí, hôm nay vẫn là muốn đi tìm. Kết quả hai người kia lại là quái dày nàng kế hoạch, không bằng như vậy đi, ta đem thuốc mỡ cho các người, các người lấy về gia dụng đó là, đến nỗi như thế nào dùng nói, ta cấp một giấy cho các người, các người liền dựa vào mặt trên nói phương pháp đi làm, hai vị cô nãi nãi, ta hôm nay còn có việc phải làm a Cũng đúng, vậy ngươi đem thuốc mỡ cho chúng ta đi, đà tạ tẩu tử. Chu Tiên Nhi cùng tưởng mọi rốt cuộc lộ ra tươi cười, chỉ cần có thể được đến thuốc mỡ liền hảo. Việc này cũng là các nàng hôn qua thời điểm nghe được Giang nam dân chúng nói, nói liều viên viên chế này thuốc mỡ cư nhiên có thể mỹ dung, còn có thể tiêu ngật đáp. Các nàng lại là không biết chuyện này, này các nàng tất nhiên là không thể nhận đến, các nàng cũng muốn loại này thuốc mỡ, hơn nữa vẫn là liều viên viên chế, kia tuyệt đối là có thể tin được, chính là liều viên viên cư nhiên không có lưu một chút cho các nàng. Tục ngữ nói nước phù sa không chảy rộn ngoài. Như vậy thử tốt. Phần 320. Các nàng tự nhiên cũng làm ớn, thấy liều viên viên không có để lại cho các nàng, các nàng đành phải chính mình tới tìm liều viên viên, cho nên mới như vậy đã sớm lại đây. Đệ nhất là bởi vì các nàng muốn này thuốc mỡ, đệ nhị tự nhiên là bởi vì các nàng sợ liều viên viên lại không thấy, lại yếu hại các nàng một chuyến tay không. Liều viên viên lắc lắc đầu, này một chút nhưng nhớ rõ kêu ta tẩu tử vừa rồi là ai ở không lớn không nhỏ xảo ta ngủ, không được lại có lần sau. ân Ân Bảo đảm sẽ không có lần sau, chính là tẩu tử, này thuốc mỡ thật sự có thể Mỹ Bạch sao tưởng mọi vẫn là có một ít không thể tin được, rốt cuộc nàng chưa từng có gặp qua vật như vậy, nếu thật sự có thể Mỹ Bạch nói, nàng nhất định phải đem liếu viên viên nơi này thuốc mỡ toàn bộ đều mua lại đây, sau đó đột. Đương nhiên rồi, chính là ở rất nhiều dân chúng dưới Mỹ mắt làm, ngươi cảm thấy dân chúng ánh mắt sẽ lừa ngươi sao liếu viên viên tất nhiên là đoán được những cái đó dân chúng lời nói hẳn là truyền vào hai người kia lô thai, nếu không phải những cái đó dân chúng. Hai người kia tất nhiên là sẽ không nhanh như vậy biết đến. Từ muội cùng Chu Tiên Nhi nghe được liếu Viên Viên như vậy chắc chắn miệng lưỡi, con ngươi càng là sáng vài phần, này thuốc mỡ thật sự có thể mỹ bản ai, các nàng càng là chờ mong khởi liếu Viên Viên thuốc mỡ, bất quá hiện tại không có vật thật, Nhưng cái đó thuốc mỡ đêm qua cũng đã bán hết, các ngươi trước đi theo ta đi. Tẩu tử muốn làm cái gì các nàng trăm miệng một lời điều đạo. Trứng 558 dứt khoát hợp ở bên nhau. Ta muốn tìm một vị trí, là đăng bán đứng này đó thuốc mỡ. Chỉ là này Giang Nam thật sự là không biết muốn đi đâu lộng như vậy vị trí. Liêu viên viên lâm vào chầm tư, nàng thật sự là không biết muốn đi đâu cái địa phương tìm được như vậy vị trí. Giang Nam đại bộ phận vị trí đã đều bị những thứ khác chiếm. Nếu là có thể tìm được một vị trí không tồi, lại có thể phóng không ít đồ vật thì tốt rồi. Nói như vậy, nàng tất nhiên là có thể đem này đó tài liệu đều bỏ vào nơi đó. Chính là thật sự là có chút khó tìm. chủ ý là son phấn địa phương, đã rất khó lại đằng ra một miếng đất nhi tới lộng này những ngoạn ý nhi. Không bằng hợp ở bên nhau đi, tẩu tử ngươi danh nghĩa không phải có một chỗ bán son phấn chu tiên nhi bỗng nhiên nói, này bán son phấn địa phương, tất nhiên là có không ít nữ tử, hơn nữa này thuốc mỡ, chẳng phải là càng nhiều nữ tử tiên đến, rốt cuộc này đó đều là liên quan phản ứng tới, hiệu quả sẽ không tồi. Liêu viên viên lắc lắc đầu, nàng cũng là nghĩ tới biện pháp này, chính là này không gian làm như không bỏ xuống được, nàng liền đem này phân tâm tư bông xuống, những cái đó bán son phấn chỗ ngồi giống như đằng không ra cái gì không gian bộ ráng. Nếu thị phi muốn ở nơi đó làm cho lời nói, sẽ có vẻ rất là chen chúc, thực sự không tốt. Ai, kỳ thật tẩu tử ngươi dứt khoát liền hợp ở bên nhau sao, này đằng ra không gian hẳn là không phải việc khó, ta có thể cho vương ra giúp ngươi tìm chút địa phương ra tới, tẩu tử ngươi dứt khoát liền son phấn cùng này đó thuốc mỡ đặt ở một chỗ, như thế nào tưởng mọi cũng cảm thấy chu tiên nhi phương pháp là được không, có thể hấp dẫn người. Rốt cuộc nếu là tưởng mua son phấn thời điểm, hơn nữa như vậy một cái thuốc mỡ... Những cái đó phu nhân cùng thiền kim tiểu thư tất nhiên là thích, những việc này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần chịu đi làm, tất nhiên là không có bao lớn vấn đề. Tẩu tử, ngươi nhưng yên tâm đi làm đi, chúng ta vương ra thế ngươi chống lưng. Liêu viên viên che miệng cười khẽ, ngươi sẽ không sợ nhà ngươi vương ra tới tìm ta nói chuyện của ngươi. Việc này nếu là ngươi giúp ta, ngày sau ta chẳng phải là thiếu nhà ngươi vương ra một tân tình, như vậy ngắm lại, giống như là có chút không ổn nhưng còn có mặt khác biện pháp ta không quá tưởng thiếu hạ nhà ngươi vương gia nhân tình. Làm sao, tẩu tử ngươi cũng là vương gia tẩu tử, chúng ta bất quá là tìm một chỗ địa phương tới bán này đó thuốc mỡ, cũng sẽ không chỉ hoán vương gia bao lâu thời gian, tẩu tử, ngươi liền nghe ta đi. Tưởng ngội lịnh nọt mà đi vào liếu viên viên bên người, nàng chính là thực chờ mong, liễu viên viên này đó thuốc mỡ hiệu quả đâu. Đích sắc cũng là, nếu tưởng ngội nói như vậy nói, làm nàng trợ giúp nàng lộng một chút, tự nhiên cũng là không sao, như thế nói Nàng muốn tặng các nàng nhiều hai cái thuốc mỡ mới là, rốt cuộc lớn như vậy một cái vội nàng chung quy là phải cho một ít chỗ tốt các nàng, tuy rằng không tồn tại nhân tình không nhân tình, nhưng là vẫn là phải cho. Nếu là không cho nói, nàng tâm lý băn khoăn, ta chờ lát nữa cấp nhiều hai cái thuốc mỡ cho các người, nếu là các ngươi sẽ không dùng hay là giả dùng có cái gì không ổn, đều phải trước tiên nói cho ta, nếu không phải nói, thực dễ dàng ra mặt khác chẳng huống cho nên, nhất định phải nói cho ta, minh bạch sao. Này thuốc mơ không phải mỗi người đều áp dụng, có chút nữ tử nếu là dùng có khả năng dị ứng, cũng có khả năng khởi ngật đáp, nàng chỉ có thể là tận lực tránh cho như vậy vấn đề xuất hiện, nhưng là nếu là xuất hiện nói, nàng tự nhiên cũng là phải làm ra tương ứng đối sách, nếu là không làm ra tương ứng đối sách, sẽ có chút phiên phức. Rốt cuộc môi cái nữ tử dùng ở trên mặt đều là hy vọng chính mình mặt bộ biến mỹ lệ, chỉ là những việc này thực sự là không chịu không chế, nàng chỉ có thể bảo đảm đại bộ phận hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Nếu là tiểu bộ phận xuất hiện sai lầm nói, nàng cũng là sẽ trước tiên ra mặt giải quyết. Này thuốc mỡ còn sẽ xuất hiện mặt khác chẳng hướng, tẩu tử ngươi nói như vậy, ta có chút lo lắng. Chu tiên nhi nói ra trong lòng suy nghĩ, nếu là này thuốc mỡ sẽ ra chạng hướng nói, liều viên viên vì sao còn muốn tiếp tục bán ngoạn ý nhi này, chẳng lẽ là kiếm đều là một ít lòng dạ hiểm độc tiền, nếu là như thế này, nàng tình nguyện không cần. Ngươi nghĩ đến đâu đi, ngươi còn không tin ngươi tẩu tử, ngoạn ý nhi này thực sự là không có vấn đề. Nếu là có vấn đề, kia đó là làn ra nguyên nhân, cùng ta này thuốc mỡ không quan hệ. Liêu viên viên dám cam đoan, nàng này đó thuốc mỡ chính là danh xứng với thực dùng tốt, nàng chính mình tự nhiên cũng là ở dùng. Chỉ là nếu là xuất hiện như vậy mấy cái gì ứng nói, liền không thể dùng, nàng cảm thấy Chu Tiên Nhi cùng tưởng mọi đấy không kém, dùng này thuốc mỡ tất nhiên là không có bao lớn vấn đề. Nếu là có vấn đề, nàng liền đình bán này thuốc mỡ, rốt cuộc này trên mặt ngoạn ý nhi cần thiết là thận trọng đối đãi một không cẩn thận liền hủy hoại. Chu tiên nhi cùng tưởng ngội cầm Liềuu viên viên thuốc mỡ lúc sau tưởng ngội trở về phía trước vẫn là cùng lưuêu viên viên nói muốn liều viên viên chờ nàng đem sự tình cùng Vương ra nói xong lúc sau Liềuu viên viên bên này lại xem tình huống Liều viên viên tất nhiên là đáp ứng rồi nếu là lý phi ra mặt nói hẳn là không có gì vấn đề suy nghĩ cái gì Trần Diệp bên này cũng vội xong rồi sự tỉnh nhẹ nhàng mà đi tới nàng cùng sau hắn bắt đầu thích lý mà gối lên nàng ho Mai thượng chỉ có nơi này mới là hắn nhất th ở mã Địa phương còn lại bất quá là không có biện pháp lựa chọn lộ thôi, hắn chỉ cần gặp được liêu viên viên, liền nhịn không được muốn tới gần. tưởng thuốc mỡ quầy hàng sự tình, tưởng muội nói làm lý phi giúp ta, ta đó là ở chỗ này chờ tin tức đó là, ngươi đã nhiều ngày làm sao như vậy về sớm tới giống như từ nàng lần trước rời nhà trốn đi lúc sau, Trần Diệp liền đặc biệt sợ hãi nàng lại lần nữa rời nhà trốn đi, liền về nhà thời gian đều đã là trước thời gian không ít. Trần Diệp nhẹ nhàng mà thở dài một hơi này còn không phải nàng phía trước rời nhà trốn đi gì chứng sao, hắn chính là đều phải lo lắng gần chết, chính là sợ ngươi lại rời đi, ngươi nếu là lại rời đi nói, ta liền không nghĩ lại để ý tới chuyện khác, ta này trái tim đã thua tại ngươi nơi này, ngươi nhất định phải phụ trách, này lại không phải trách nhiệm của ta, ai làm ngươi thích ta liêu viên viên âm thầm phun Trần Diệp một câu, nàng liền nói sao nguyên lai like phía trước kia sự kiện ở Trần Diệp nơi này, cư nhiên để lại như vậy một cái đáng sợ hẳn giống, ta tất nhiên là sẽ không đi được Đã đã đáp ứng rồi ngươi, ngươi liền không cần nhắc lại. Quả nhiên, Liễu Viên Viên vẫn là cho hắn như vậy hứa hẹn, chỉ cần Liễu Viên Viên đáp ứng hắn, hắn liền có thể tiếp tục đãi ở Liễu Viên Viên bên người. Bên kia, trong hoàng cung, Chu Tiên Nhi trở lại trong cung, lập tức lấy ra Liễu Viên Viên thuốc mỡ. Này thuốc mỡ nếu là bôi trên trên mặt, hẳn là có thể mấy ngày liền có hiệu quả. Tuy rằng nàng còn không biết này thuốc mỡ rốt cuộc có thể hay không thật sự khởi đến như vậy thần kỳ tác dụng, nhưng là nàng tin tưởng Liễu Viên Viên. Những người khác thuốc mỡ nàng đều cảm thấy là ở lừa nàng, duy độc liễu viên viên, nàng vẫn là có thể tin được, Chu Tiên Nhi dựa theo liều viên viên viết phương pháp ở trên mặt bôi một phen, lại ở lúc sau đêm này đó cặn đều cấp lấy xuống dưới, chính là nàng cũng không có nhìn đến đúng hạn hiệu quả, ngược lại là bắt đầu phát ngỡ. Trước 559 cái thứ nhất dị ứng, nàng chẳng lẽ là đối này thuốc mỡ dị ứng đi xem ra này thuốc mỡ nàng thật là vô phúc tiêu thụ, chỉ là trên mặt nàng đống nhiên nổi lên một ít tiểu ngất đác. Này thực sự là vô pháp gặp người, gọi tới thai ý hề, liền nói đây là gì ứng nguyên nhân, Chu Tiên Nhi vừa định đi tìm Liêu Viên Viên, Trần Hoa cũng đã thượng xong Lâm Triều đã trở lại. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, Chu Tiên Nhi đành phải lấy một mặt khăn che khuất chính mình mặt, nàng không muốn làm Trần Hoa nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng, hoàng thượng đến. Theo này tiểu thái dám gian tế mà hô một tiếng, Chu Tiên Nhi lập tức nằm ở trên giường, ra vẻ ôm bệnh nhẹ, Trần Hoa tiến vào thời điểm liền nhìn đến Chu Tiên Nhi ở kia trên gi Cho rằng Chu Tiên Nhi là xảy ra chuyện gì, mà cảm thấy không thoải mái, Tiên Nhi, có lẽ là muốn chấm gọi Thái Y Đi tới, ngươi làm sao như vậy nằm. Vừa nghe đến Trần Hoa muốn gọi Thái Y Đi, Chu Tiên Nhi không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, chớ có gọi Thái Y Đi, ta, ta, ta chỉ là trên mặt có một ít không thoải mái. Đồng nhiên, Chu Tiên Nhi liền nhìn đến Trần Hoa khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mặt không ngừng mà phóng đại, nàng theo bản năng mà kêu to một tiếng, lại là đã quên kia khăn. Ngươi mặt, Có lẽ là đã xảy ra cái gì Trần Hoa nhìn Chu Tiên Nhi mặt bởi vì dị ứng đã là xưng thành một cái đầu heo bộ dáng. Hắn thực sự đau lòng, hắn muốn rôi tay đi chạm đến Chu Tiên Nhi mặt, Chu Tiên Nhi lại là nẻ tránh hắn tay, làm như không nghĩ bị hắn chạm đến, chắc không được Chu Tiên Nhi muốn như thế. Ta có chút dị ứng, có lẽ là dùng kia thuốc mỡ. Bất quá tẩu tử nói, cái này thuốc mỡ tùy người mà khác nhau, ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ dị ứng. Chu Tiên Nhi càng nói càng nhỏ giọng nàng chỉ là dùng như vậy một lần liền gì ứng, làm cho nàng hiện tại liền Trần Hoa cũng không dám thấy, là thật khó chịu. Nếu là này thuốc mỡ không có tác dụng gì còn chưa tính, cư nhiên còn làm nàng trên mặt như vậy, nếu là truyền gia đi nói, nàng cái này hoàng hậu tất nhiên là phải bị chê cười, ta đi tìm tẩu tử hỏi một chút đi, liền không cần cứ gọi thai y đi nếu là gọi thai y đi nói, ta dáng vẻ này, lại sẽ bị người khác nhìn thấy. Trần Hoa biết Chu Tiên như ý tứ, nàng chính là không muốn người khác nhìn đến nàng hiện giờ như vậy khó coi mặt tôi Chính là ở trong lòng hắn, Chu Tiên Nhi tất nhiên là đẹp nhất, hắn trong mắt rốt cuộc nhập không được mặt khác nữ tử, chính là nàng nếu là không đi tìm liêu viên viên nói, phòng chừng là không muốn đã chịu thái ý để trần trị. Chấm bồi ngươi đi thôi, ngươi một người đi chấm không yên tâm. Lời này vừa ra, Chu Tiên Nhi muốn cự tuyệt, lại là bị Trần Hoa ngăn chặt ngôi, Trần Hoa hôn đến có chút dùng sức, làm như ở trừng phạt Chu Tiên Nhi lừa hắn, lại tựa ở trừng phạt Chu Tiên Nhi cư nhiên lén trộm chuẩn ra hoàng cung tìm liêu viên viên, hay là đều có. Ở Chu Tiên Nhi suýt nữa không thở nổi thời điểm, Trần Hoa rốt cuộc vùng ra nàng ngôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà massage, như thế nào chấm đều thích. Chu Tiên Nhi thân mình chấn động, hắn nói nàng như thế nào, hắn đều thích, ý tứ chính là hắn cũng không chê nàng như bây giờ bộ dáng. Nàng đáy mắt đông chốc nổi lên vài phần mờ mịt, tay nhỏ nhẹ đấm Trần Hoa, luôn dễ ước ta, ngươi tất nhiên là cảm thấy ta hiện tại bộ dáng xấu si mới như vậy an ủi ta, ta mới không tin ngươi. Ha ha ha, chớ có lại náo loạn. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Liêu Viên Viên đi. Khoảng cách hắn thượng Song Lâm triều, tuy rằng mới qua đi không lâu, nhưng là Chu Tiên Nhi mặt tự nhiên là trì hoãn không được, nếu là Chu Tiên Nhi mặt hủy hoại nói, hắn tất nhiên là muốn bắt Liêu Viên Viên tới khai đao, mặc dù là hắn tổ tử. Hắn cũng không cho Liêu Viên Viên như vậy đối hắn Chu Tiên Nhi, Trần Hoa không khỏi phân trần mà đem Chu Tiên Nhi ôm lên, lập tức đi qua những cái đó nô tải, hướng Liêu Viên Viên chỗ ở phương hướng, những cái đó thai giám cung nữ thấy hoàng hậu nương nương là bị hoàng thượng ôm ra tới. Lại là nghĩ tới nơi khác, không khỏi đỏ bừng mặt Trần Hoa ôm chu tiên nhi đến thời điểm Liếu viên viên đang ở dối người Nàng phải hảo hảo rèn luyện một chút thân mình mới là Nếu là lại không rèn luyện một chút thân mình nói Nàng đều phải cảm thấy chính mình thân mình là phế đi Cho nên nàng hiện tại tư thế có chút bất nhã Cũng không nói bất nhã, chính là có chút khó coi Bởi vì liếu viên viên là muốn ở sân nơi này Lại là lộng chân lại là lộng tay Giống nhau liếu viên viên lộng này đó hoạt động thời điểm Những cái đó hạ nhân đều là trực tiếp tránh ra. Liêu viên viên này tư thế thực sự là quá buồn cười. Nhưng là bọn họ lại không dám cười ra tiếng. Vì phòng ngựa chính mình cười ra tiếng. Bọn họ dứt khoát rời xa nàng. Phần 321. Liêu viên viên vốn dĩ cũng rơi vào cái thanh tĩnh. Thẳng đến nghe được Trần Hoa cười ầm lên. Ha ha ha. Liêu viên viên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ha ha. Liêu viên viên không vui mà xem ở Trần Hoa. Chỉ là lần này Trần Hoa lại đây mang nhiều một vị người. Người này tất nhiên là Chu Tiên Nhi, Chu Tiên Nhi trên mặt, cư nhiên là dị ứng bệnh trạng, ngươi chẳng lẽ là dùng ta những cái đó thuốc mỡ mới dị ứng đi, Trần Hoa ngươi nhanh lên đem ngươi nương tử bông xuống, làm ta hảo hảo xem xem. Liêu viên viên vẫn luôn là không lớn không nhỏ, Trần Hoa đều đã thói quen, ai làm liêu viên viên là hắn ca ca thích người, hắn tất nhiên là sẽ không cùng Liễu viên viên so đo này đó, liêu viên viên để sát vào Chu Tiên Nhi, cẩn thận mà nhìn, này thực sự là dị ứng. Có phải hay không chính là ta những cái đó thuốc mỡ làm ngươi dị ứng? Chu Tiên Nhi gật gật đầu, nhưng là nàng hiện tại sưng mặt bộ có chút đau đớn, liền không nói gì. Liều viên viên lập tức đi cầm một ít dược đắp ở Chu Tiên Nhi trên mặt. Ngươi chỉnh này đó ngoạn ý nhi bôi trên nàng trên mặt, đều sẽ lại làm nàng bị thương đi. Ngươi nếu là lại làm nàng bị thương, châm cùng ngươi cấp. Liều viên viên ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, chỉ có ta mới có thể làm ngươi mị tiểu thê mặt khôi phục bình thường. Ngươi cho ta đến một bên nhi đi. Liêu Viên Viên tất nhiên là cũng không cam lòng yếu thế, này Trần Hoa luôn là ở phiền nàng, nàng như thế nào có thể nhanh chóng đem Chu Tiên Nhi mặt cấp sửa lại. Những cái đó ở một bên nghe được nô tài quả thực sợ ngây người, bọn họ phu nhân cư nhiên dám như vậy đối cái kêu hoàng đế nói chuyện, này nếu là để cho người khác nghe xong đi, còn tưởng rằng bọn họ hoàng đế cái gì uy nghiêm đều không có, là cái sợ nữ tử hoàng đế đâu. Bọn họ phu nhân quả nhiên là không giống nhau, rất là có năng lực. Ở ta nơi này chờ thượng một đoạn thời gian đi. Đại khái nửa canh giờ hẳn là liền có thể hảo, nếu là dị ứng, liền định dùng đi. Liêu viên viên không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ nhất dị ứng trường hợp, phải biết rằng nàng vẫn là cho rằng muốn muộn chút mới có thể đụng tới, kết quả là như thế này mau Trần hoa lại là không nói một lời mà nhìn Chu Tiên Nhi, cứ như vậy nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc sắp đến nửa canh giờ, Chu Tiên Nhi mặt cư nhiên thần kỳ mà không hề xưng lên, hơn nữa trên mặt nàng những cái đó điểm đỏ ở chậm dại biến mất. Trần Hoa kinh ngạc mà nhìn Chu Tiên Nhi trên mặt biến hóa, thật là thần kỳ. Phải biết rằng vừa rồi Chu Tiên Nhi mặt chính là xương chính là khó chịu, nhưng là hiện tại Chu Tiên Nhi chỉ cảm thấy chính mình trên mặt băng băng lương lương, rất là thoải mái. Tuy rằng Chu Tiên Nhi đã chậm rãi hoán lại đây, nhưng là liễu viên viên nhìn này Chu Tiên Nhi mặt lại là lâm vào chấm tư, nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ nhất gì ứng người. chương 560 tìm được rồi phương hướng. Phòng trưng kế tiếp còn sẽ càng nhiều. Nàng ở suy xét muốn hay không dứt khoát không làm này đó thuốc mỡ, miễn cho có như vậy nhiều dị ứng người. Đến lúc đó như vậy nhiều người tìm tới môn, nàng tự nhiên là ứng phó bất quá tới, tiên nhi, ngươi nói, ta không bằng đem này thuốc mỡ triệt, như thế nào? Chu tiên nhi bông dưng ngằng đầu, này thuốc mỡ tuy rằng nàng là dị ứng, nhưng là cũng chỉ là tạm thời phát hiện là nàng dị ứng mà thôi, những người khác hẳn là sẽ không đi. Tẩu tử, kỳ thật ngươi có thể lộng một cái thí nghiệm làn ra ngoạn ý nhi, nếu là người nọ tương đối dễ dàng dị ứng. Ngươi liền không bán cho nàng, bán cho những người khác Nay tổng không thể một cây tử đánh chết mọi người không phải Nếu liều viên viên đã là phải làm nói Nàng tự nhiên là duy trì Nàng không hy vọng liều viên viên bởi vì nàng chuyện này mà cảm giác được được trí Tẩu tử ngươi nếu là có chuyện gì khó xử liền nói thẳng Tuy rằng lần này ta dùng dị ứng Nhưng là lần sau có lẽ có thể Nghe được Chu Tiên Nhi nói lời này thời điểm Trần Hoa lập tức ngăn lại nàng Ngọn ý nhi này đã làm nàng trên mặt dị ứng một lần Há còn sẽ có lần thứ hai dùng liền không dị ứng biện pháp, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm Chu Tiên Nhi lại dùng này đó ngoạn ý nhi, dù sao là quá không được hắn này một quan, hắn không cho dùng. Liêu viên viên cũng không có nghe được Chu Tiên Nhi lúc sau nói những lời này đó, nàng nghe được phía trước kia một câu, nàng như thế nào đem như vậy mấu chốt bước đi cấp đã quên, nàng liền nói như thế nào này giữa mày thỉnh thịch mà nhảy, nguyên lai là đã quên này mấu chốt nhất một cái bước đi, nàng nên là làm những cái đó nữ tử đều thí nghiệm một chút. Thí nghiệm một chút các nàng làn ra mới là, sớm biết rằng nàng liền không cho những cái đó nam tử thế bọn họ người trong lòng hay là là nương tử muôn này đó thuốc mỡ, nếu là bọn họ lấy về ra cho bọn hắn người trong lòng dùng nói, nếu là những cái đó nữ tử dùng này thuốc mỡ lúc sau, cùng chu tiên nhi tình huống giống nhau nói. Khi nàng chẳng phải là hỏng dồi vài cọc chuyện tốt, còn chia rẽ vài đối nhân duyên, như vậy thực sự là không được, xem ra nàng về sau làm việc trăm triệu không thể lại giống như hiện tại giống nhau lô mãng. Nàng nháy mắt cảm thấy rất là ấy náy, bởi vì là nàng làm hại những người đó như vậy, nàng tưởng tượng tập này, đó là có chút không đành lòng. Đúng lúc này, khát phái vương phủ truyền đến tin tức, Lâm Mục đi rồi tiến lên, Hoàng thượng cắt tưởng, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Miễn lễ, Trần hoa nhàn nhạt mà liếc này Lâm Mục liếc mắt một cái, không nghĩ tới mặc dù là liêu viên viên không hề là Hoàng hậu. Này Lâm Mục như cũng là ở vì liêu viên viên làm việc, như vậy một phần chân thành thật sự là khó được, hắn bên người cũng có người như vậy chỉ là không biết hắn nghèo túng thời điểm, có thể hay không có người như thế. Tuy rằng liều viên viên cũng không phải nghèo túng, nàng gần là từ hoàng hậu biến thành một giới bình dân, lâm mục tiến đến liều viên viên bên hai, khắc phái vương phủ đã truyền đến tin tức, nói là đã cấp phu nhân ngài mở ra một cái mặt tiền cửa hàng, phu nhân có thể ở cái kia mặt tiền cửa hàng bán mấy thứ này, sẽ không có người tìm phiền thoái. Liều viên viên gật gật đầu, này khắc phái vương tự mình tìm đương nhiên là không dám có bất luận kẻ nào dám tìm phiền thoái. Nếu là dám tìm phiền phải nói, kia đó là muốn xem thường khác phái vương, như vậy chịu tội bọn họ tất nhiên là không đảm đương nổi. Liều viên viên đông nhiên nhớ tới một sự kiện, khác phái vương phi nhưng có cái gì khác thường. Này chu tiên nhi đã xuất hiện dị ứng, nàng tất nhiên là không hy vọng tưởng mội cũng xuất hiện dị ứng. Nếu là tưởng mội cũng xuất hiện dị ứng, này liên tiếp hai người chúng chiêu, kêu nàng còn dùng tiếp tục làm này thuốc mỡ sao cho nên, nàng tất nhiên là muốn hỏi một câu, nàng nhưng không hy vọng tưởng mội lại ra cái gì chẳng uống. Lâm Mục có chút kỳ quái mà nhìn Liễu Viên Viên, vì sao đột nhiên hỏi khởi này khác phái Vương Phi, bất quá hắn vẫn là cân nhắc một phen, này khác phái Vương Phi vẫn là không có gì khác thường, làm như so ngày thường muốn cao hứng một ít, ngày xưa nàng đều không để ý tới chúng ta này đó hạ nhân, hiện giờ cư nhiên chủ động lên tiếng kêu gọi. Liễu Viên Viên nghe được Lâm Mục nói như vậy, đó là chắc chắn tưởng muội bên kia là không có xuất hiện cái gì khác thường, này tưởng muội tâm tình nếu là như thế này hảo, kia nàng thuốc mỡ hẳn là không có gì vấn đề. Liêu viên viên làm lâm mục trước tiên lui đi xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Tiên Nhi, đa tạ Tiên Nhi nhắc nhở ta. Tàu tử quá khách khí, ta cùng hoàng thượng đi về trước, ta này mặt đã khôi phục mà không tồi. Chu Tiên Nhi vừa rồi ở gương đồng thấy được chính mình mặt, đã khôi phục nguyên dạng, nếu là khôi phục nguyên dạng nói, nàng hiện tại liền trở về thôi, không thể ở Liễu viên viên nơi này chỉ hoan thời gian. Trần Hoa tất nhiên là muốn đem nàng cùng nhau mang đi, chính là Liễu viên viên lại là đem Chu Tiên Nhi giữ lại. Ngươi vị này nương tử muốn mượn ta dùng một chút." Chu Tiên Nhi tuy rằng không hiểu Liễu Viên Viên làm như vậy là vì sao, chính là nàng tổng cảm thấy Liễu Viên Viên tìm nàng hẳn là có việc, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Hoa, ta ở trong cung trong khoảng thời gian này, cũng là đợi đến thực sự phiền muộn, không bằng khiến cho ta cùng tẩu tử tâm sự đi, ngươi tạm thời trước rời đi, ta thực mau liền trở về. Trần Hoa con ngươi nguy hiểm mà nheo lại, cư nhiên dám đoạt người của hắn, còn ngay trước mặt hắn, này Liễu Viên Viên thật đúng là một ngày so một ngày ra lớn. Hắn không nói một lời mà nhìn liêu viên viên, ngón tay có tiết tấu mà gõ cái bàn, sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng, nếu là hoàng hậu thiếu một cây mau, chấm đều duy ngươi là hỏi. Liêu viên viên khỏe miệng chịu vài hạ, còn có như vậy uy hiếp sao này, chu tiên nhi thiếu không thiếu một cây mau nàng như thế nào biết, này Trần Hoa thật đúng là một chút đạo lý đều không nói, chờ Trần Diệp trở về nói, nàng nhất định phải hướng Trần Diệp cáo trạng mới là, làm cái này Trần Hoa ở nàng trước mặt như thế càng rỡ, còn uy hiếp nàng. Liêu viên viên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, chú tiên nhi nhìn liêu viên viên như vậy, lại là bật cười, tẩu tử, người đem ta lưu lại, là vì chuyện gì? Chú tiên nhi này vừa hỏi rốt cuộc đem liêu viên viên suy nghĩ xả trở về, ta là muốn ngươi giúp ta ra cái chủ ý, ta này thuốc mỡ muốn vững chắc mà bán đi, tất nhiên là không thể xuất hiện giống ngươi hiện giờ bộ ráng, chẳng lẽ nói mỗi vị nữ tử lại đây thời điểm, ta đều phải chắc một chút nàng làn ra sao? Chú tiên nhi nghe liêu viên viên như vậy vừa hỏi Lại là nhịn không được cười, tẩu tử, ngươi không phải làm son phấn này một hàng sao ở ngươi nơi này mua sắm số lượng tương đối nhiều người, tất nhiên là sẽ có ký lục, ngươi có thể từ giữa nhìn ra một ít khác thường, giống nhau ra mặt mỏng nữ tử, là như thế nào tuyển son phấn. Liêu viên viên ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, đến mặt sau nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nàng có thể giống bán những cái đó son phấn giống nhau, làm này đó thuốc mỡ chính mình tìm được thích hợp người, nàng không cần đi từng bước từng bước mà chắc. Rốt cuộc như vậy thực sự là hao phí quá nhiều thời giờ, nàng đông chốc tìm được rồi phương hướng. Tiên Nhi, ta hôm nay cái cảm thấy ngươi thực sự đẹp. Liêu viên viên một fan cầm Chu Tiên Nhi tay, Chu Tiên Nhi vừa rồi này một phen lời nói thật là làm nàng nghị thông suốt. Xem ra nàng hướng tới này phương hướng đi lộng đó là có thể, quả nhiên nàng lưu lại Chu Tiên Nhi chính là chính xác, kia trần hoa cũng là đủ lòng tham. Cư nhiên còn tưởng đem Chu Tiên Nhi không có lúc nào là không bỏ ở chính mình trong tâm mắt. Vì thế liều viên viên lại cùng Chu Tiên Nhi lao một buổi trưa việc nhà. chương 561 kích thích một chút hắn. Tới rồi buổi tối thời điểm, Trần Hoa đã đi tới liều viên viên cùng Trần Diệp chỗ ở. Hắn đang đợi hắn hoàng hậu từ bên trong ra tới. Liều viên viên tất nhiên là thấy được Trần Hoa chờ ở bên ngoài, mau chút đi ra ngoài đi. Nếu là làm hoàng thượng sốt ruột chờ nói, ta chính là không đảm đương nổi, người vẫn là mau chút đi ra ngoài đi. Chẳng lẽ là cảm thấy ta phiền muộn, mới muốn như vậy đuổi ta đi đi. Chú Tiên Nhi phun liễu viên viên một câu, rõ ràng cùng liễu viên viên liêu đến hảo hảo, này Trần Hoa gần nhất, liền muốn đuổi đi nàng đi ra ngoài, thực sự là làm người có chút bất đắc dĩ nàng chính là còn không có hưởng thụ xong này, không có Trần Hoa ở bên người Nhật từ đâu. Ngươi luôn là dính ở ta này nói, nhưng sao được hiện giờ ngươi chính là quý vì Hoàng hậu, là phải đi về mới có thể, chớ có làm những cái đó động tâm tư khác người cũng bắt ngươi nhược điểm mới là. Luôn là ở nàng nơi này nói, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói xấu. Này hoàng hậu thân phận chính là qua loa không được. Chu Tiên Nhi có chút ủ rũ mà cuối đầu, nàng một khi trở về nói, liền phải đối mặt những cái đó triều thần, bởi vì những cái đó triều thần đã thượng quá rất nhiều lần tấu tắc cấp Trần Hoa, đều nói hậu cung không được luôn là như thế mà chống không, muốn thêm vài vị quý phi mới là, nàng đều đã cho thấy chính mình thái độ. Nhưng là Trần Hoa cư nhiên muốn nạp một vị phi tử tới ổn định quân tâm, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu thoái nhượng, nếu là này hậu cung nhiều một vị nữ tử. Tia nàng là không có khả năng không cùng vị kia nữ tử phát sinh miệng lưỡi chi tranh, khi đó Trần Hoa liền sẽ cảm thấy nàng phiền, ta không nghĩ trở về, tẩu tử, làm ta ở ngươi này đi. Chính là có cái gì phiền lòng sự, ngươi thả cùng ta nói liều viên viên tự nhiên là nhìn ra Chu Tiên Nhi trên mặt kháng cự, chỉ là này Chu Tiên Nhi rõ ràng phía trước luôn là thực thích dính ở Trần Hoa bên người, hiện giờ lại là một hai phải dính ở nàng nơi này, chẳng lẽ là cùng Trần Hoa chi gian náo loạn cái gì không mau sao? Chú Tiên Nhi ngay từ đầu có chút thấp úng, bất quá sau lại nàng vẫn là nói ra, kia triều thần làm hoàng thượng nạp phi, ngay từ đầu hoàng thượng là đáp ứng rồi ta, không hề nạp phi, chính là gần nhất không biết nơi nào tới cái công chúa, Trần Hoa tưởng ổn định quân tâm, liền dục nạp nàng vì phi, ta cùng với hắn tranh, hắn không đáp ứng. Liêu viên viên một bên nghe, một bên nhấp trả, thì ra là thế, xem ra chu Tiên Nhi gặp cùng nàng phía trước giống nhau sự tình, bất quá Trần Diệp cách làm tựa hồ thật là muốn so Trần Hoa hảo chút. Trần Diệp là sẽ không bức nàng tiếp thu này đó không nghĩ thấy người, bất quá Chu Tiên Nhi cùng Trần Hoa nói, xem ra là yêu cầu ma hợp. Này nữ tử gả cùng trượng phu, tự nhiên là nghe theo trượng phu, người nếu là không căng nguyện, liền muốn cẩn thận cùng hắn nói, không thể ba phải cái nào cũng được, cũng không thể nói cái gì ngữ đều không nói, phu thê chi gian vẫn là muốn nhiều cầu thông chút. Liêu viên viên chỉ có thể là như thế này khuyên nàng, rốt cuộc nàng tư tưởng cùng nàng cũng không phải giống nhau. Phần 322 Tuy rằng Chu Tiên Nhi là đã cảm thấy không hy vọng chính mình tướng công cùng khác nữ tử ở một chỗ, chính là như vậy tới tìm nàng, thực sự là có chút không màng đại cục, nàng cũng biết Chu Tiên Nhi chỉ nghĩ chính mình một cái canh giữ ở Trần Hoa bên người, chính là nếu là không đem này đó tâm tư nói cho Trần Hoa nói, này đầu gỗ đầu. Trần Hoa kia đầu gỗ đầu khẳng định là sẽ không biết, Chu Tiên Nhi là thế giới này nữ tử, mà nàng là một cái khác thế giới nữ tử, nàng chỉ có thể là dựa vào thế giới này pháp tác, làm Chu Tiên Nhi cùng Trần Hoa đi câu thông. Rốt cuộc tới nàng nơi này nói, một cái hoàng hậu cả ngày ở bên ngoài, như thế nào thỏa đáng. Chính là ta cùng với hoàng thượng đã nói qua, hắn làm như không chịu nhượng bộ. Chu tiên nhi tự nhiên là có làm được giống liêu viên viên nói được như vậy, chỉ là bọn hắn thật là khuyết thiếu câu thông, chính là hoàng thượng cả ngày muốn như vậy vội, gần nhất càng hiếm khi đi vào nàng trong cung, nàng thật là bất an, chỉ có thể là tìm liêu viên viên. Nếu không phải bởi vì này dị ứng sự tình nói, nàng kỳ thật cũng là sẽ tìm đến liêu viên viên, nói này đó. Chỉ là không nghĩ tới liền liều viên viên cũng là như thế này nói, nàng không cấm có chút thất vọng, ta hy vọng chính là ta cùng hoàng thượng này một đời, có lẫn nhau liền đủ rồi, không cần có những người khác tới chỗ lẫn. Liều viên viên có chút khiếp sợ, không nghĩ tới này Chu Tiên Nhi cư nhiên cùng hiện đại nữ tử ý tưởng giống nhau, nàng còn tưởng rằng này Chu Tiên Nhi sẽ là thỏa hiệp, hiện giờ xem ra, này Chu Tiên Nhi tại đây sự thượng, cùng nàng quan điểm là nhất trí, nếu là ngươi không nghĩ muốn như thế, liền kích thích một chút hắn, đỡ phải hắn muốn nạp phi. Như thế nào kích thích hắn Chu Tiên Nhi con ngươi sáng ời, này nếu là có thể kích thích đến Trần Hoa nói, nàng làm cái gì liền đều là đăng giá, liều viên viên thần bí mà cười cười, như vậy còn không đơn giản, thật giống như nàng phía trước như vậy rời nhà trốn đi giống nhau, Trần Diệp lập tức liền đem nàng phủng ở lòng bàn tay, chỗ nào không đi. Phải biết rằng phía trước Trần Diệp chính là vội đến cơ hồ không có thời gian tới tìm nàng, nàng một lần rời nhà trốn đi lúc sau, Trần Diệp liền rơi xuống cái này sợ hãi nàng rời đi tật xấu. Tuy rằng này biện pháp thực sự là có chút cực đoan, chính là đã coi như là nhất hữu hiệu biện pháp, chỉ là không biết nàng cái này đề nghị. Nếu như bị Tiêu Trần Hoa nghe được nói, tự nhiên là muốn đem nàng cấp lộng chết, nàng vẫn là đổi cái biện pháp hảo. Ngươi giữ khoát lượng hắn mấy ngày, hắn nói với ngươi cái gì, cùng ngươi làm cái gì, ngươi đều không cần để ý tới hắn, đương hắn là một vị không quen biết người, nếu hắn hỏi ngươi làm sao vậy, ngươi liền nói ra. Liêu Viên Viên ăn cái táo, nói tiếp, nói như vậy nhiều vài lần lúc sau, hắn liền biết Chỉ cần này hậu cung có mặt khác nữ tử, ngươi liền sẽ biến thành như vậy. Nếu là không có mặt khác nữ tử, ngươi liền khôi phục phía trước bộ ráng. Dù sao tại đây truyền thượng, hắn không được bộ, ngươi cũng đừng làm bước. Chú Tiên Nhi cảm thấy biện pháp này thật là được không? Chính là có một ít hao phí thời gian. Chính là nếu là có thể làm trần hoa chặt đức này phân tâm tư nói, nàng tự nhiên cũng là nguyện ý đi làm. Rốt cuộc nàng phía trước làm nhiều như vậy. Bất quá là bởi vì như vậy một chuyện mà thôi. Nếu liều viên viên cũng nói Kêu nàng đi thử thử một lần liền cũng không sao, nàng rốt cuộc thư thái mà cười, đã tạ tẩu tử, ta đây liền không quấy dày ngươi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Liêu viên viên đem Chu Tiên Nhi tặng đi ra ngoài, kêu Trần Hoa thấy liêu viên viên cùng Chu Tiên Nhi ra tới, không cấm có chút không vui, những người này làm sao liêu lâu như vậy, chẳng lẽ là không biết hắn tại đây bên ngoài chờ xem, liêu viên viên, ta này hoàng hậu đãi ở ngươi nơi này, chính là có thật dài một đoạn thời gian, ngươi là tưởng như thế nào. Như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện một tiếng sắc bén thanh âm chuyển tới, Trần Diệp đã đã trở lại, liều viên viên đã đi tới Trần Diệp bên người, liền nói sao, Trần Diệp chính là nàng cứu binh, nàng mới không sợ bị Trần Hoa như vậy uy hiết đâu, nói nữa, Nam Cung gia tộc vẫn là nàng gia chủ ý diệt chứ đâu. nay Trần Hoa khét ngược, cư nhiên liền một câu cảm ơn đều không nói, huống hồ này Chu Tiên Nhi muốn ở nàng nơi này đợi tới, đều là nàng hảo nôn khuyên bảo Chu Tiên Nhi trở về hảo hảo kích thích một chút người này, Chu Tiên Nhi mới nguyện ý trở về. Này Trần Hoa làm kêu hoàng thượng lúc sau, thật là muốn so với phía trước càng ngang ngược vô lý. chương 562 đệ nhất vị khách nhân. Con hảo nhà nàng Trần Diệp cũng không có như thế, Trần Diệp vẫn là giống nhau mà đối nàng hảo, kia trong mắt, trước sau là chỉ có nàng một người, phía trước chiều thần nạp phi thời điểm, Trần Diệp trực tiếp đứng ở nàng bên này, cũng không giống Trần Hoa giống nhau. Xem ra này hai người nên là có thời gian háo, Chu Tiên Nhi đã đáp ứng rồi, phòng trưng đã nhiều ngày liền sẽ có điều hành động. Kia Trần Hoa nghe Trần Diệp lời này, hơi hơi như mày, hắn có chút không vui, "Ca, ngươi không khỏi cũng quá che chở liều Viên Viên đi, chấm chính là đường kim thánh thượng, ngươi chẳng lẽ làn lên cho chấm chút mặt mũi, tự nhiên còn không cho chấm một cái dưới bậc thang, này cũng quá không phúc hậu." "Ta, chỉ đối với ngươi tẩu tử phúc hậu." Trần Diệp trực tiếp ôm lấy Liễu Viên Viên, Liễu Viên Viên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng mà đấm một chút Trần Diệp bả vai, thường ngày Liễu Viên Viên đều là cực kỳ không muốn bị người khác nhìn đến như vậy Trần Diệp Nhưng là hiện giờ nhìn đến Trần Hoa dáng vẻ này, nàng cảm thấy rất là vui vẻ, liền cũng tiếp thu. Tả hữu người này là nàng tướng công, nàng đối hắn làm cái gì tất nhiên là sẽ không rơi vào người khác miệng lưỡi. Chu Tiên Nhi cảm thấy như vậy ân ái liêu viên viên cùng Trần Diệp rất là chói mắt, nàng tư cập nàng cùng Trần Hoa, nàng cùng liêu viên viên quả nhiên là không giống nhau, nàng cũng là hy vọng Trần Hoa cũng là cùng Trần Diệp giống nhau. Bất quá này đó đều là mong đợi thôi, hết thể vẫn là phải đợi nàng đi cùng Trần Hoa nói ra những việc này mới có thể. Nàng dứt khoát đi trở về, ngày khác ta lại đến tìm tẩu tử ngươi chơi, hôm nay cái cũng sắc trời không mượn ta liền đi trở về, hoàng thượng, chúng ta trở về đi, đừng quay dày đại ca cùng tẩu tử. Chu Tiên Nhi nói lời này thời điểm rất là cô đơn, Trần Hoa tự nhiên cũng là nghe xong ra tới, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, nữ nhân này tâm tư hắn thật là không hiểu, chỉ cho rằng Chu Tiên Nhi là mệt mỏi, liền làm bên ngoài nô tài đem cố tiệu khiêng tới rồi nơi này, Trần Hoa cùng Chu Tiên Nhi ngồi xuống. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, liều viên viên đông nhiên thực may mắn chính mình tìm người thật là đối, ít nhất nàng không cần giống Chu Tiên Nhi giống nhau, lại bởi vì những cái đó sự tình phiên muộn, nàng nhẹ nhàng dựa ở Trần Diệp bả vai, hôm nay mệt mỏi quá, tưởng tiếp tướng công bả vai dựa mùi dựa, tướng công sẽ không có ý kiến đi. Tự nhiên là sẽ không. Trần Diệp cười khẽ một tiếng, hắn tự nhiên là vui liều viên viên như thế, này thuyết minh liều viên viên là đem hắn đặt ở trong lòng. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng này Trần Hoa muốn lại đây khi dễ hắn liêu Viên Viên, liền vội vàng đi nhanh vài bước, may mà hắn Liễu Viên Viên thật là sẽ không bị người khi dễ. Quả thật là hắn nhiều lo lắng, Liễu Viên Viên cảm thấy này đêm nay ánh trăng thật là man đẹp, xem ra ngày mai cái liền phải đi vội kia thuốc mơ sự tỉnh, hôm nay bị Chu Tiên Nhi háo một ngày, nàng nếu là lại không đi lộng này thuốc mỡ, kia nàng phía trước làm những cái đó tuyên truyền, chẳng phải là uổng phí, không được. Hôm sau, Liễu Viên Viên rất sớm liền dậy, Bởi vì nhớ mong nàng thuốc mỡ sự tỉnh nàng vội vàng đi tới phía trước Lý Phi cho nàng tìm mặt tiền cửa hàng, liền cái bánh bao đều không kịp ăn, nàng mới vừa đi tới rồi kia mặt tiền cửa hàng, liền phát hiện có người đi ra ngoài tìm nàng, là kêu tên nàng, liều viên viên ở nơi nào. Liều viên viên cảm thấy có chút kỳ quái, người này vì cái gì thẳng hô tên nàng, nàng rõ ràng cùng người này chưa bao giờ đã gặp mặt, chẳng lẽ nàng mặt tiền cửa hàng đều còn chưa thế nào khai, liền đưa tới khách nhân, vị cô nương này. Muốn hỏi hạ ngươi tìm vị kêu kêu liêu viên viên nữ tử làm cái gì, ta là nàng bằng hữu, nhưng nói với ta. Ngươi chính là kêu Liễu viên viên bằng hữu nàng kia nhìn từ trên xuống dưới liêu viên viên, ta hôm qua cái dùng kia thuốc mỡ, hiệu quả rất tốt, muốn tới tìm nàng lại mua mấy bình. Bọn họ đều nói liêu viên viên mặt tiền cửa hàng là ở chỗ này, chính là ta như thế nào tìm cũng chưa nhìn đến nàng, phiền toán ngươi, làm nàng mang mấy cái thuốc mỡ cho ta. Liêu viên viên vừa nghe. Này không phải sinh ý trực tiếp đưa tới cửa sao không nghĩ tới nàng ngày đầu tiên tới này mặt tiền cửa hàng, cư nhiên liền đụng phải này để nhất vị khách hàng, chính là vừa rồi nàng tự giới thiệu cùng vị cô nương này nói nàng là liêu viên viên bằng hữu kia liền chỉ có thể là như thế này xưng hô, ngày sau lại chậm rãi giải, giải thích đi. Thì ra là thế, liêu viên viên nàng dạy ta làm này đó thuốc mỡ, ta làm hiệu quả cũng là cùng nàng giống nhau, ngươi lợi chút. Liêu viên viên vừa nói vừa lấy ra kia xuyến chìa khóa, trực tiếp mở ra mặt tiền cửa hàng cử Nơi này còn man đại, bất quá muốn trước cấp cái này cô nương, làm chút thuốc mỡ mới là Vị cô nương này, người muốn mấy phân liếu viên viên đem những cái đó tài liệu đều bưng ra tới, này đó tài liệu là nàng làm lâm mục đi làm cho, vì chính là nàng ngày đầu tiên khai trương thời điểm, hảo lộng chút, kết quả hiện tại còn không có chính thức khai trương, liền đã tới khách nhân, kia tự nhiên là quản không được như vậy nhiều, trực tiếp làm. Muốn, trước muốn 5 phân, nữ tử khiếp sợ mà nhìn liễu viên viên, Nàng hình như là đem nơi này trở thành chính mình ra dường như, cư nhiên này một động tác, làm được như thế nước chảy mây trôi. Nàng chính là nhìn đến này mặt tiền cửa hàng cũng không có người nào đã tới, không nghĩ tới này cái thứ nhất tới người, lại không phải liễu viên viên. Nàng kia vốn là không tin, bởi vì này liễu viên viên chính là vẫn luôn là thực cẩn thận một người, như thế nào sẽ tùy tiện đem này đó thuốc mở phương thuốc để cho người khác biết đâu. Bất quá nàng vẫn là tại đây bên ngoài trờ, biên chờ chạm gác biên giới nhìn liễu viên viên làm. Này thủ pháp thoạt nhìn thật là rất thanh thạo. Nột, hảo, đệ nhất vị khách nhân, lấy hảo ngươi thuốc mỡ, 5 phân, tổng cộng là 5 chương năng lượng. Liêu viên viên cảm thấy trải qua lần trước như vậy nhiều người tìm nàng làm thuốc mỡ lúc sau, nàng làm này đó thuốc mỡ thật là càng ngày càng thuận tay, không biết vị cô nương này dùng đến sẽ là như thế nào, bất quá hẳn là không quá đáng ngại. Cảm, cảm ơn. Nàng kia một bên nói lắp một bên từ siêm bí gì trong túi mặt đem tiền cấp đào ra tới. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng trước mắt nữ tử làm thuốc mỡ làm nhanh chóng như vậy, giống như thật là cùng liều viên viên có đến liều mạng, chính là kia liều viên viên muốn cái gì thời điểm mới đến đâu vẫn là nói nàng chính là liều viên viên. Này nữ tử mang theo rất nhiều nghi hoặc rời đi, liều viên viên liền bắt đầu thu xếp này mặt tiền cửa hàng, phải biết rằng này mặt tiền cửa hàng vẫn là muốn thu xếp một ít, chỉ cần đem này mặt tiền cửa hàng thu xếp hảo, kia nàng cũng không sai biệt lắm có thể khai trương ngẫm lại nàng vẫn là man chờ mong, rốt cuộc lại muốn khai trương Vẫn là chính mình làm cho Có thể nói này thuốc mơ ở cổ đại Những người đó cơ hồ là rốt đặc cắn mai Nếu là không có nàng chỉ điểm nói Những người này khẳng định là không hiểu Cho nên cơ hồ đều là liệu viên viên Một người tự tay làm lấy Tuy rằng rất bận, nhưng là thích thú Dù sao nàng lại không cần để ý tới chuyện khác Ngày thường tính nhàn Nếu là lại làm càng nhiều người tới nàng nơi này Mua thì tốt rồi Chỉ là liệu viên viên không nghĩ tới chính là Nàng kia trở về lúc sau Gặp người liền nói bán thuốc mở ở Giang Nam bán son phấn cách vách, làm cho liều viên viên căn bản không rảnh lo này đó khai trương sự tình, một lòng nhào vào làm này đó thuốc mỡ thượng. Có lẽ là thấy liều viên viên bận quá, Nam cung tuyết này một chút cư nhiên xuất hiện, nàng lập tức đi tới liều viên viên bên cạnh. chương 563 triều cái tiểu nhị. Kỳ quái, ngươi không hảo hảo ở nhà đợi, như thế nào như vậy có rảnh tới tìm ta, vẫn là nói ngươi không có việc gì để làm, nói thật, có phải hay không tưởng ta nghĩ đến luôn uống? Cho nên ngươi mới đến liều Viên Viên cảm thấy chính mình ở làm thuốc mơ thời điểm, kia thuốc mỡ tài liệu bỗng nhiên xuất hiện ở bên người, cảm thấy kỳ quái. "Xách, ngươi đến nói với ngươi này đó, hảo tâm tới giúp ngươi thôi, đừng nói như vậy nhiều, này đó khách nhân thật sự là quá nhiều, chúng ta đừng nói chuyện phiếm." Nam Cung Tuyết thật là ngẫu nhiên trải qua thấy được nơi này, nàng cũng là nhìn đến nơi này nhiều người như vậy mới lại đây, còn tưởng rằng nơi này đã xảy ra sự tình gì. Chính là xem những cái đó phu nhân cùng Thiên Kim tiểu thư giờ thuốc mơ. Nàng liền biết này đó đều là liêu viên viên làm cho, này Giang Nam không có người có thể đạt tới liêu viên viên như vậy tâm tư, nếu là này Giang Nam có bất luận cái gì một người có thể giống liêu viên viên giống nhau nghĩ ra này đó điểm tử nói, nàng cũng cảm thấy người này là lợi hại. Liêu viên viên có thêm một cái người hỗ trợ, kia tự nhiên là vui vẻ vô cùng, nàng cũng bắt đầu không ngừng mà nhanh hơn trong tay tốc độ, lần thứ hai tình huống như vậy, nàng đã là ứng đối tự nhiên, cho nên nàng tốc độ kia tự nhiên là so với phía trước đều còn muốn mau một ít. Liều viên viên đông nhiên cảm thấy muốn chiêu cái tiểu nhị. Trước mắt vừa lúc có một ứng cử viên rất phù hợp, bất quá hiện tại tự nhiên là muốn đem mấy thứ này đều bán xong trước, đại khái là tới rồi buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, liều viên viên phát hiện này thuốc mỡ tài liệu, trong đó một cái kêu lô hội tài liệu đã không có, liền đình chỉ bán, rốt cuộc không có tài liệu. Phần 323 Ngượng ngùng, đại gia, ngày mai hy vọng các ngươi có thể sớm chút tới, hôm nay cái đã bán hết, thật sự là ngượng ngùng. Nghe được liều viên viên nói như vậy, những cái đó không mua được người chỉ có thể là ủ rũ cụt đuôi mà đi trở về. Liều viên viên sờ sờ cái mũi, nàng cũng là tưởng bán cho bọn họ. Nhưng là có giống nhau tài liệu đã không có nói, nàng tự nhiên cũng là không dám bán, bán được người tự nhiên là cao hứng. Liều viên viên hoàn toàn không nghĩ tới này thuốc mỡ cư nhiên là như vậy được hoàn nền. Phải biết rằng, một thứ nếu thật là tốt lời nói, kia nó khách hàng quen tự nhiên là rất nhiều, tỉ như nàng cái này thuốc mỡ. Nam Cung Tuyết Ngươi nếu như vậy đãi ta nói, ta tự nhiên cũng là sẽ không bạc đãi ngươi, không bằng rốt cuộc tới làm ta này cửa hàng tiểu nhị đi, nếu là có đôi khi, ta vô không xử lý thời điểm, người đó là nơi này trưởng quài, như thế nào liều viên viên trực tiếp tung ra mồi, này lại tìm người tới làm những việc này. Cũng là muốn phí tiền, kia còn không bằng làm một cái nam cung tuyết tới làm này đó, dù sao nam cung tuyết đã thuần thục, nàng cũng không cần lại đi giáo những người khác tới làm những việc này, nam cung tuyết lại là cười nhạo một tiếng, liều viên viên. Ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó đem ngươi tiền tài đều lấy đi, không giao cho ngươi sao. Như vậy a ta đây vẫn là tìm người khác đi, ơn, ngươi thật sự là có chút nguy hiểm. Liêu viên viên lời này tự nhiên là kích thích Nam Cung Tuyết, bất quá nàng nếu là không nói như vậy, chẳng phải là làm này Nam Cung Tuyết chiếm thượng phong, Nam Cung Tuyết là như thế nào người, nàng vẫn là tương đối rõ ràng, nàng không phải cái loại này lấy tiền đi. Phải biết rằng phía trước Nam Cung gia tộc thế lực như thế to lớn. Này Nam Cung Tuyết nếu là nổi lên tâm tư khác nói, nàng tự nhiên cũng là có thể lấy các nàng gia tộc vài thứ kia, nhưng là Nam Cung Tuyết không có, cho nên Nam Cung Tuyết cái này là người, liệu viên viên vẫn là tin được, đến nỗi Nam Cung Tuyết muốn như thế nào nói. Nàng cũng là có thể đáp ứng, xem Nam Cung Tuyết nói như thế nào đó là, ai ai ai, không được, ta, ta, ngươi này đều đã nói để cho ta tới làm này trưởng quay kia có thể nào đổi ý, không biết quân tử nhất ngôn tứ mã nàn truy sao ngươi người này nói chuyện làm sao không tính toán gì hết. Ta vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi. Nếu là tới nơi này cấp liêu viên viên đương tiểu nhị nói, kia tự nhiên cũng là có thể, tả hữu nàng cũng nghĩ không ra chuyện khác tới kiếm tiền tài, đã là như thế nói, kia còn không bằng đáp ứng rồi liêu viên viên, ít nhất liêu viên viên nơi này là sẽ không như thế nào bạc đãi nàng, liêu viên viên người này vẫn là có danh dự. Nga ta vừa rồi cũng là nói giỡn Nga, liêu viên viên chấp trước mắt, nàng vừa rồi như vậy nói chính là phải đợi nam cung tuyết chính mình nói ra lời này. Nàng chính mình nói ra lời này, tổng không có khả năng oan uổng người khác là nàng liêu viên viên cưỡng bắt đi, này nam cung tuyết kỹ xảo thật đúng là có chút không quá quan, không đủ người khác đấu. Nếu là nàng tuyển cái này trưởng quầy có thể lại thông minh chút liền hảo, liêu viên viên, ngươi quả nhiên là lừa ta, ta thật đúng là chứ ngươi nói. Liêu viên viên không giận phản cười, nàng chính là lừa nam cung tuyết lại như thế nào, dù sao nàng đã đáp ứng rồi, bất quá liêu viên viên hiện tại muốn đi lộng một cái đồ vật ra tới mới là... Đó là kia Chu Tiên Nhi cùng nàng nói được, làm nàng từ những cái đó son phấn bên trong tìm ra một ít ra mặt tương đối mỏng, sau đó liền không bán nàng thuốc mỡ. Này thuốc mỡ hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là sẽ dị ứng, nếu là vô ý dùng sai rồi nói, kia liền sẽ trong khoảnh khắc biến thành một cái đầu heo, tựa như kia Chu Tiên Nhi mặt giống nhau. Liếu viên viên tự nhiên là không hy vọng có tình huống như vậy xuất hiện, nếu là có tình huống như vậy xuất hiện nói, kia không phải tạp nàng chính mình chiêu bài. Nam Cung Tuyết, ngươi nói ra của ngươi như thế nào như vậy hậu Cư nhiên như vậy dùng đều bất quá mẫn. Liêu Viên Viên chính là nghe nói này, Nam Cung Tuyết một ngày mạt 3 lần, người một ngày đều là mạt một lần, kết quả này Nam Cung Tuyết khẽ ngược, cư nhiên mạt 3 lần, nàng ra cư nhiên vẫn là hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa so với phía trước là phải đẹp. Bất quá này đều đến ít nhiều nàng thuốc mỡ, nàng giơ tay muốn đụng vào Nam Cung Tuyết mặt, lại là bị Nam Cung Tuyết cấp chụp bay, chớ có chạm vào ta, ta này mặt không phải ra mặt mỏng, ta này mặt đâu, là thiên sinh lệ trước, dùng như thế nào đều là sẽ không dị ứng. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta này ra đều thói quen. Liêu viên viên khỏe miệng không khỏi vừa kéo, người này mặt cư nhiên có thể như thế ra mặt dày, xem ra thật đúng là nàng coi thường Nam Cung Tuyết, ngươi tới giúp ta đem này đó phân ra đến đây đi, còn có ngươi trong tầm tay cái kia vợ, cũng muốn cùng nhau xem, sau đó phân ra tới, chúng ta đem cái này phân xong rồi, sau đó lại trở về. Chính là ta nếu là đã khuya trở về nói, chẳng lẽ là quá nguy hiểm. Nam Cung Tuyết đông nhiên nói, Nàng cảm thấy này Giang Nam buổi tối thực sự là có chút thấm người, nàng không quá dám một mình đi ở này Giang Nam trên đường cái, nghe nói đã nhiều ngày Giang Nam xuất hiện đang đồ tử đặc biệt nhiều, nàng càng là có chút sợ hãi. Vậy trụ tiểu lầu của ta bái, tiểu lầu bên trong phòng cho khách người tùy ý chọn, mặc cùng ta khách khí. Liêu viên viên vô vô chính mình bộ ngực, nàng còn có kia tiểu lầu đâu, có cái gì sợ quá, nếu là lại sợ nói, nàng cũng có thể an bài lâm mục ở Nam cung tuyết phòng bên ngoài giúp nàng thủ, làm nàng đừng sợ. Lúc đó Lâm Mục vừa vặn đánh một cái hát xì, không biết ai đang nói chính mình, này đại buổi tối, rốt cuộc là ai ở sau lưng nói hắn nói bậy, chẳng lẽ là phu nhân đi chẳng lẽ hắn lại là làm sai cái gì sao không có khả năng, hắn rõ ràng đã nhiều ngày thực nghe phu nhân nói. chương 564 lại sinh sự tình. Vì thế liệu viên viên liền mang theo nam cung tuyết về tới tiểu lầu, một cái tiểu nhị đón đi lên, phu nhân, này một chút đều đã đóng cửa, vị cô nương này. Là ta tân cửa hàng tìm gian hảo điểm phòng cho khách cho nàng. Liêu viên viên tả hữu nhìn một chút này tiểu lầu, thật là không có gì người, bất quá này tiểu lầu nhưng thật ra thu thập đến khá sách sẽ, thoạt nhìn những người này đều là man chăm chỉ, nàng cái này trưởng quầy hình như là phủi tay trưởng quầy, cơ hộ rất ít tới. con hảo tay nàng hạ làm việc không tồi, liêu viên viên đem nàng cung tuyết đưa đến phòng cho khách lúc sau, liền ra tiểu lầu, nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng, bởi vì nàng chờ hạ cũng muốn chính mình một người trở về Lại là vừa vặn thấy được Trần Diệp, ngươi làm sao ở chỗ này chờ ta, chẳng lẽ là biết ta sẽ đến nơi này. Ta hỏi những cái đó dân chúng, bọn họ nói gặp được ngươi đã đến rồi nơi này, làm sao như vậy vãn hại ta lo lắng. Trần Diệp hôm nay chính là cùng ngày xưa giống nhau hứa sớm liền đã trở lại, kết quả không có nhìn đến tâm tâm niệm nhậm người. Hắn có chút nghĩ hoặc, hỏi hạ những cái đó nô tài, nói liều viên viên hôm nay buổi sáng đi ra ngoài. Hắn không khỏi luôn uống, lại cho rằng Liễu viên viên phải rời khỏi. Nhưng là Liêu Viên Viên không nên rời đi, hắn đã nhiều ngày đãi Liêu Viên Viên thật là rất tốt, cho nên liền ra tới giờ hỏi Liêu Viên Viên đi nơi nào, những người này đều nói nhìn đến Liêu Viên Viên đi kia son phấn cửa hàng, kết quả vừa đi lại là không có phát hiện. Đi tới tự lầu, mới nhìn đến Liêu Viên Viên quả nhiên là tại đây tự lầu, hắn này một viên treo tâm mới bông, may mắn hắn Liêu Viên Viên không có rời đi hắn, Liêu Viên Viên đã nhào vào Trần Diệp trong lòng ngực, Liêu Viên Viên cảm thấy trên đời này vô luận là nơi nào đều không kịp Trần diệp trong lòng ngực ngấm áp, thật là ấm áp. Kỳ thật nàng vừa rồi thật là man sợ hãi, còn hảo Trần Diệp xuất hiện, trời biết nàng vừa rồi chính là muốn trực tiếp chạy như điên trở về, hiện giờ lại Trần Diệp ở, nàng tự nhiên là vui vẻ, thực xin lỗi, ta nên là muốn đem việc này nói cho ngươi, chỉ là ta cùng Nam Cung Tuyết Lộng kia thuốc mỡ quá một điểm. Liêu Viên Viên sợ ngày mai vẫn là cùng hôm nay giống nhau, vội đến không được, liền làm Nam Cung Tuyết cùng nàng cùng nhau lộng, chính là vì phòng ngừa hôm nay cái tình huống lại lần nữa xuất hiện. Trần Diệp đau lòng mà vướt phẳng nàng mày, về sau chớ có còn như vậy mệnh chính mình, lại không phải không có hạ nhân chú ý thân thể mới là. Chính là, ta tương đối tin được ta chính mình sao. Liêu viên viên nữ môi, nàng thật là chỉ tin được nàng chính mình, này nếu là đổi làm những người khác tới làm cho lời nói, nếu là làm tạp, nàng này thuốc mơ đã có thể bán không được rồi, hiện giờ có cái nam cung tuyết, hẳn là sẽ so với phía trước tốt một chút. Đúng rồi, ta làm nam cung tuyết làm ta thuốc mỡ cửa hàng tiểu nhị. Kế tiếp ta liền không cần như thế nào đi trong tiệm. Liêu viên viên lông mày đắc ý mà khơi màu, nàng hiện tại chính là có càng nhiều giống nhau sản nghiệp. Xem ra nàng hiện tại chỉ dùng ở nơi đó nằm hảo hảo số ngân lượng là được, rốt cuộc này đó ngân lượng vẫn là màn nhiều. Nàng đống nhiên cảm giác chính mình giống như biến thành một cái tài nô, luôn là kiếm này đó ngân lượng, lại vẫn là như vậy mà keo kiệt. Nàng nên là phải hảo hảo hưởng thụ mới là, rốt cuộc cùng Trần Diệp lâu như vậy, bọn họ đều không có chính nhị bắt mặt mà đi ra ngoài chơi qua. Trần Diệp, cách đoạn thời gian, chúng ta đi bên ngoài chơi sẽ đi. Liêu viên viên cảm thấy làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là chính đạo lý, nay cả ngày nghĩ đến đều là liên quan đến với tiền sự tình, sớm hay muộn nàng sẽ bị này đó tiền cấp lộng điên, đã là như thế, vừa vặn có thể tìm cái thời gian cùng Trần Diệp đi ra ngoài chơi chơi. Trần Diệp nhìn Liễu viên viên hưng phân kính nhi tự nhiên là đáp ứng xuống dưới, hắn cũng muốn đi. Chỉ cần là Liễu viên viên đi địa phương, hắn đều muốn đi theo. Vì thế bọn họ trở về thời điểm liền định ra kế hoạch, bọn họ muốn ở Giang Nam vùng đều chơi cái biến, liền lại trở về, nói cách khác, chẳng phải là có điểm đáng tiếp, chúng ta ngày mai cái liền xuất phát đi, ta đã có chút gấp không chờ nổi. Ngày mai cái ngươi những cái đó sự tình đều công đạo hảo Trần Diệp nói được những việc này, chỉ chính là Liễu viên viên này đó sản nghiệp những cái đó trưởng quầy, có hay không chức cùng bọn họ nói một tiếng, nếu là này đó trưởng quầy không biết, tới tìm liều viên viên nói, bọn họ tự nhiên là không thể chơi đến tận hứng không quá thỏa đáng. Nếu là không thể chơi đến tận lưng nói, kia Hà tất ra tới chơi, Liễu Viên Viên bị như vậy vừa hỏi, nháy mắt cứng đờ, nàng giống như thật là đã quên việc này, xem ra nàng vẫn là muốn đem những việc này đều phân phó hảo lúc sau mới có thể đi ra ngoài chơi, ta ngày mai cái lại phân phó, phân phó xong chúng ta liền xuất phát đi. Trần Diệp gật gật đầu, hắn đó là ý tứ này, hảo sinh ngủ đi, hôm nay cái chớ có lại đá chăn, miễn cho cảm lạnh, ta sợ người đến lúc đó đi rằng ngoài còn muốn sinh bệnh, nếu là đi chơi thời điểm Lại sinh bệnh nói, kia tự nhiên là không thể chơi đến tận hứng, đêm nay vẫn là an phận điểm đi, phu nhân. Ta liễu viên viên có chút tức giận, nàng này ngủ đá chăn tật xấu là từ hiện đại đi tới nơi này, lại không phải nàng có thể sửa liền sửa, bất quá ngày mai cái nàng tự nhiên là không nghĩ sinh bệnh, nếu là cái dạng này lời nói, nàng chỉ có thể là hơi chút chú ý điểm, có thể vượt qua đêm nay liền không sai biệt lắm. Hôm sau, liễu viên viên lên thời điểm liền đi thuốc mỡ cửa hàng, nàng yêu cầu nói cho nam cung tuyết, Nàng tính toán cùng Trần Diệp đi ra ngoài vùng ngoại ô chơi mấy ngày, kết quả hôm nay lại là không có nhìn đến Nam Cung Tuyết bóng dáng không phải nói tốt ban ngày vẫn là muốn thủ tại chỗ này sao chẳng lẽ là lại sinh sự tình gì đi, thật đúng là kỳ quái. Liêu viên viên đẩy ra môn, phát hiện Nam Cung Tuyết cư nhiên ở bên trong ngủ rồi, Nam Cung Tuyết, không cần ngủ, lên cùng ngươi nói một việc, đúng rồi, ngươi biết cái này cửa hàng là khi nào khai trương đi, đến lúc đó là từ ngươi tới lộng ta liền không lộng ta tính toán cùng Trần Diệp đi ru ngoạn. Nam Cung Tuyết, Nam Cung Tuyết Liêu viên viên liên tiếp lay động Nam Cung Tuyết vài hạ Vẫn là không có thấy Nam Cung Tuyết tỉnh lại Nàng lúc này mới nhận thấy được khác thường Này Nam Cung Tuyết không phải là ra chuyện gì đi Liêu viên viên để sát vào vừa thấy Này Nam Cung Tuyết cư nhiên ngã xuống này trong tiệm mặt Nam Cung Tuyết hôm qua cái không phải còn ở nàng tiểu lầu nghỉ ngơi sao Vì cái gì hôm nay sáng sớm liền thấy được Nam Cung Tuyết ở trong tiệm mặt Cư nhiên còn cái xỉu Này rốt cuộc là chuyện như thế nào chẳng lẽ là có người tiến vào đoạt đồ vật cho nên đem nam cung tuyết cấp gõ hôn mê liều viên viên hướng trong tiệm vừa thấy, cư nhiên thật đúng là chính là thiếu mấy cái thuốc mỡ, này cư nhiên còn có người tới trộm thuốc mỡ. Liều viên viên lập tức gọi tới người đem nam cung tuyết mang đi xem, rốt cuộc còn có hay không mặt khác thương thế, nếu là gần chỉ là gõ hôn mê bất tỉnh nói, hẳn là không có gì trở ngại, ở liều viên viên xoay người kia một khác, nàng giống như cảm giác được này cửa hàng, thật là có một ít không giống nhau cảm giác. Nay tắc sẽ không còn tại đây trong tiệm mà đi. Liếu viên viên hầu nghi mà đi qua, cũng không có phát hiện cái gì, nàng lập tức đi ra cửa hàng, nàng trực giác nói cho nàng, vừa rồi trong tiệm mặt là có người, chính là cụ thể là ai nàng còn không biết, nàng chỉ có thể là chạy trước ra tới, nàng nếu là lại không chạy nói. chương 565 trộm thuốc mỡ, cái kia tặc rất có khả năng đối với nàng xuống tay, cho nên nàng chỉ có thể là mau chút rời đi này cửa hàng, nhưng là nàng cũng không có rời đi rất xa, nàng muốn xem này tặc đến tột cùng là ai. Nàng vội vàng gọi mấy tên thủ hạ lại đây Người, đi bên trong nhìn một cái Người, đi tìm công tử Liền nói ta nơi này ra cái chặn huống Phần 324 Bởi vì này thuốc mỡ đặc thú nguyên nhân Này tặc là tìm không thấy mặt sau Nhiều lắm từ cửa sổ cùng trước môn chạy đi Chính là nàng hiện tại đã canh giữ ở trước môn kia một cái nô tải canh giữ ở kia cửa sổ Một khi có khắc thường nói Bọn họ liền lấy kêu to tới nhắc nhở đối phương Làm đối phương biết tặc ở đầu cái phương hướng Liên ở Liễu viên viên hoảng thần thời điểm, kia tặc cư nhiên từ trước môn ra tới, cả kinh Liễu viên viên lập tức đi tới kia tặc trước mặt, hảo ngươi cái tặc. Cư nhiên dám trộm ta thuốc mỡ, còn đem ta trong tiệm tiểu nhị đều cấp đánh hôn mê, ngươi chẳng lẽ là chán sống, liền muốn như thế tới ta cửa hàng trọc phiền thoái. Kia tặc nhìn đến như vậy dương nanh múa vướt liêu viên viên, cũng không có cảm thấy sợ hãi, bất quá nơi đây không nên ở lâu, hắn cư nhiên lập tức đã không thấy tâm hơi, Trần Diệp cái này mới đổi tới, Trần Diệ ta không biết hắn đi nơi nào, vừa rồi ta ở bên trong thời điểm, hắn cũng là ở bên trong. Liêu viên viên nói nói liền mang theo chút khóc nước nở, hắn thiếu chút nữa đem ta cấp hụt chết, ta hoàn toàn không biết hắn ở nơi đó mặt, ta có thể cảm giác được hắn là tính toán đánh ta, còn hảo ta kịp thời ra tới, bằng không ta sẽ giống kia nam cung tuyết giống nhau, bị hắn gõ vự, chính là hắn vừa rồi ra tới, ta bắt không được hắn. Liêu viên viên này nước mắt tới có chút mau không biết là khóc những cái đó thuốc mỡ, vẫn là khóc nàng vừa rồi bị dọa tới rồi. Hay là giả là hai người đều có, Trần Diệp nhẹ nhàng mà đem Liêu Viên Viên ôm vào trong lòng ngực, hắn nhất không thể gặp Liêu Viên Viên như vậy khóc, hắn còn người hơi hơi mà nheo lại, cái này tặc, sợ là chăn sống. Cứ nhiên dám dọa đến hắn Liêu Viên Viên, thuốc mỡ hắn đảo không cảm thấy có cái gì, nhưng là không được dọa đến hắn Liêu Viên Viên, một khi dọa đến hắn Liêu Viên Viên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua người này, tìm khác phái vương lại đây, cần phải đem này tặc cho ta bắt được, nếu là không bắt được nói, về sau đều không cần thấy ta. Dưới bầu trời này trừ bỏ đương kim thánh thượng Trần Hoa bên ngoài, cũng chỉ có Trần Diệp có thể cho Lý Phi tự thân xuất mã. Rốt cuộc này Lý Phi đã từng chính là Trần Diệp thủ hạ, hắn tự nhiên cũng là nghe lệnh với Trần Diệp, hiện giờ xem ra, Trần Diệp là thật sự tức giận, kia nô tải tự nhiên cũng là không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài. Phải biết rằng chủ tử một khi nổi giận lên, nếu là làm việc còn không nhanh nhẹn chút, kia có hại xác định vững chắc là bọn họ này đó nô tải, Trần Diệp nhẹ nhàng mà vô vô liêu viên viên bà vai. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở cạnh ngươi đâu, chớ có khóc, ta thực sự đau lòng, kia tặc ta tới giúp ngươi bắt được hắn. Hảo, Trần Diệp, ta muốn đi xem một chút Nam Cung Tuyết, nàng vừa rồi bị kia tặc cấp gõ hôn mê. Liêu viên viên này một chút mới nhớ tới Nam Cung Tuyết, có thể thấy được nàng vừa rồi thật là bị dọa đến có chút ốc, nàng còn không biết Nam Cung Tuyết có hay không đã chịu mặt khác thương thế. Hơn nữa sáng sớm nhìn đến cái té xỉu Nam Cung Tuyết, là thật sự có chút dọa người. Không biết Nam Cung Tuyết là vì cái gì muốn như vậy sớm tới trong tiệm, chẳng lẽ là muốn tới trong tiệm làm chuyện gì sao đãi bọn họ đi tới đại phu nơi này thời điểm. Nhìn đến Nam Cung Tuyết đã tỉnh lại, bất qua sắc mặt vẫn là có chút tái nhận, Nam Cung Tuyết, ngươi chính là cảm thấy không thoải mái. Con Hảo, ta đã khá hơn nhiều, ta hôm nay buổi sáng vì muốn đi xem một chút trong tiệm những cái đó thuốc mỡ, cho nên liền dậy sớm điểm, không nghĩ tới cư nhiên có người lẫn vào đi vào, thực sự là đem ta cũng cấp hoàng sợ, bất quá kia tặc đã đem ta gõ hôn mê. Này chuyện sau đó, ta cũng không biết. Liêu Viên Viên nhìn Nam Cung Tuyết, dōng nhiên có chút động dùng, Nam Cung Tuyết thật là có thể tin người, nàng tâm thật là ở nàng, cái kia trong tiệm, chỉ là bởi vì chuyện này, náo loạn chút không mau, cái kia tặc thật, thật là đang giận, cư nhiên còn muốn tới trộm nàng thuốc mỡ, hơn nữa cư nhiên là một cái nam tử tới trộm. Này nam tử không biết trộm nàng thuốc mỡ làm chi, này thuốc mỡ đều là nữ tử dùng, kết quả này nam tử cư nhiên là tới trộm này nữ tử dùng thuốc mỡ. Này nam tử chẳng lẽ là tâm lý có vấn đề đi, cư nhiên trộn một nữ tử dùng thuốc mỡ, không đúng, là trộn vài cái, người này thật sự là quá đáng giận. Nam cung tuyết thấp thấp mà cười thành chính là nàng này cười, lại là khụ lên, khụ khụ, liều viên viên, người này xinh khí mà bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Liều viên viên bị nam cung tuyết như vậy vừa nói, rồi tới rồi giữa không chung tay hưởng phí cứng đờ, nam cung tuyết cư nhiên nói nàng đáng yêu, này nam cung tuyết không phải là cả ngày cùng nàng đãi ở một chỗ. Liền cảm thấy nàng hảo đi, Liễu Viên Viên nhún vai, đúng rồi, hôm nay vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện, việc gấp." Nam Cung Tuyết nghe được liếu Viên Viên nói như vậy, liền cũng khẩn trưng lên, "Này việc gấp đến tổn cùng là cái gì việc gấp, cư nhiên còn muốn nàng tự mình đi vào trong tiệm tìm nàng nói." "Ai nha, lừa gạt ngươi làm, không phải việc gấp, không cần khẩn trương, ta tính toán nuốt chút thời điểm, cùng Trần diệp cùng đi du ngoạn, này đó thời gian, ta khả năng không có cách nào kịp thời gấp trở về, mà khác ta đều đã phân phó đi xuống." Chỉ là này thuốc mỡ cửa hàng, ngươi mới đến, không biết ngươi có thể hay không. Vậy ngươi liền yên tâm đi chơi đi, cùng lắm thì ta này đó thời gian tìm một ít người bồi ta, nói như vậy ta liền không sợ có người lại tại đây mặt sau đánh lên ta. Nam cung tuyết tự dễ mà cười thành nàng cư nhiên cảm thấy chính mình thật là quá yếu đất, trước kia cái loại này kiêu ngạo khí thế cũng không biết đi nơi nào. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Nam cung gia tộc xuống dốc làm nàng minh bạch, người này vẫn là muốn túi đầu, liền tính ngươi lúc này không túi đầu. Nhưng là ngươi luôn có một ngày sẽ giống người khác túi đầu, thật giống như là nàng hướng liều viên viên túi đầu giống nhau duy nhất một chút tốt chính là, liều viên viên sẽ không bạc đãi nàng. Nàng cũng coi như là rốt cuộc tìm đúng rồi một lần người, bỏ lỡ Trần Diệp, thua tại Chu Bình trong tay, hiện giờ rốt cuộc đi lên chính đạo, liều viên viên cùng Trần Diệp bồi nam cung Tuyết Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, liền đi ra ngoài, liều viên viên muốn đem cái kia tặc bắt được, không bắt được nói, nàng thật sự là lòng có không thuận. Lý Phi bên kia nhưng có tin tức liều viên viên hiện tại là cùng Trần Diệp hai người ở một chỗ, tự nhiên là không cần kiêng rẹ này đó, liền tính thẳng hô kỳ danh tự, tự nhiên cũng là sẽ không có người biết đến, liều viên viên hiện tại đầu góc đều là cái kia tặc, cầm nàng như vậy nhiều thuốc mỡ đâu, thật đúng là lãng phí. Sớm biết rằng sẽ bị một cái tặc trộm đi nói, nàng tối hôm qua cùng Nam cung tuyết làm cho như vậy vất vả làm chi, kết quả làm cho hiện tại thuốc mỡ còn bị người khác trộm, quả thực chính là ở lãng phí các nàng thời gian. Hơn nữa là ở lãng phí nàng tiền tài, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua này tạc, cần thiết bắt được. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát đi, chờ đến Lý Phi bên kia có tin tức, sau đó chúng ta đem kia tạc cấp xử trí, chúng ta lại đi chơi. chương 566 đại kết cục, Trần Diệp biết liều viên viên hiện tại tự nhiên cái gì đều nghe không vào, nếu là như thế nói, kia chỉ có đem cái kia tạc cấp bắt được, liều viên viên mới có tâm tình. Cho nên này tặc vẫn là đến bắt được. Đại khái đợi không sai biệt lắm hai cái canh giờ tả hữu bọn họ không có chờ tới kia tặc, lại là chờ tới lý phi, kỳ quái, này tặc chẳng lẽ liền lý phi đều tìm không thấy sao nói cách khác, như thế nào sẽ chỉ có lý phi một người lại đây, kia tặc lại là không biết đi nơi nào. Kia tặc đâu liếu viên viên trực tiếp hỏi, nàng chính là ở chỗ này chờ cái kia tặc xuất hiện, như thế nào cái này tặc còn không xuất hiện, chẳng lẽ là không nghĩ làm nàng hảo hảo đi chơi sao nếu là liền lý phi đều bắt không được này tặc nói. Liều viên viên liền tạm thời đem này phân tâm tư áp xuống, sau đó cùng Trần Diệp đi chơi. Phu nhân không cần sốt ruột, chờ một chút, kêu tạc thực mau liền xuất hiện. Lý Phi nhàn nhạt mà nói, kỳ thật này tạc thật sự man buồn, hắn sở dĩ lập tức không thấy, là bởi vì hắn quăng ngã đi xuống, ngã xuống trên mặt đất, cho nên liều viên viên không có phát hiện cái này tạc, bất quá may mắn bọn họ vẫn là bắt được. Tại đây tạc chạy trốn tới một chỗ hẻm nhỏ bên trong thời điểm, bọn họ đem cái này tạc cấp vây quanh. Lúc này mới đem này tặc cấp bắt được Muốn nói này tặc tuy rằng có điểm buồn Nhưng là vẫn là có chút ý xấu Hắn cư nhiên còn muốn tránh khai bọn họ vây công Cuối cùng vẫn là bại hạ trở tới Thực sự là có chút khôi hải Liêu viên viên vừa nghe đến Lý Phi nói như vậy liền biết hắn khẳng định là bắt được tặc Nàng rất là chờ mong mà đứng dậy Cái này tặc Nàng nhất định phải đem này tặc cấp giáo hấn một phen Bằng không nan giải nàng trong lòng chi hận Chỉ chốc lát sau Này tặc quả thực bị mang theo đi lên Liễu Viên Viên ở một bên đánh giá người này. Người này xác chính là hôm nay buổi sáng cái kia tặc, bất quá này tặc không phải trộm nàng thuốc mỡ sao làm sao này một chút cư nhiên không thấy, chẳng lẽ nàng thuốc mỡ còn có thể chắp cánh bay không thành, ta thuốc mỡ đâu, ngươi không phải là đem ta thuốc mỡ cầm đi ném đi, nhanh lên đem ta thuốc mỡ giao ra đây, người xấu. Ngông no, ngông no, ngô. No. Nay tặc muốn nói chuyện, nhưng là này miệng bị sợi cấp phong bế, Liễu Viên Viên có chút ghét bỏ mà nhìn ngài tặc, như vậy như tặc Nàng rốt cuộc là như thế nào làm người trốn thoát rớt, quả thật là phản ứng đều biến trì độn, liệu viên viên ý bảo một chút kia nô tài, làm hắn đi cởi bỏ sợi. Giải khai lúc sau, cái này tặc cảm giác chính mình rốt cuộc có thể hô hấp, thờ giấy này cái quá thượng, thiếu chút nữa đem cánh mạng của hắn đều phải cấp lộng không có, thiếu chút nữa đã chết, ngươi cái kia thuốc mỡ, ta chính là ném, cũng sẽ không cho hồi cho ngươi, muốn sắt muốn sẻo tùy ngươi liền, dù sao này thuốc mỡ chính mình tìm đi. Này tặc thật đúng là thật lớn khẩu khí Cứ nhiên không biết xấu hổ làm nàng chính mình tìm đi, nàng dựa vào cái gì muốn chính mình tìm đi, này tặc lời nói thực sự làm giận, nàng vừa định muốn động thủ, kết quả Trần Diệp đã trước nàng một bước, cầm này tặc kết hầu, rất là mạnh miệng à, nếu là không nói, liền chỉ có đường chết một cái. Kêu tặc cảm giác được chính mình trên cổ truyền đến lực độ, lăng là nhắm hai mắt lại, hắn không thể nói, hắn sở dĩ trộm này đó thuốc mỡ, đều là vì cho hắn người trong lòng, cho nên hắn không thể nói, nhưng là như bây giờ nói, hắn không nói lại chỉ có đường chết một cái. Này rốt cuộc nói hay là không? Hắn cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, ngươi lộng chết ta đi, dù sao ta vô luận như thế nào đều sẽ không nói, này đó thuốc mỡ ta tình nguyện ném, cũng không còn. Ngươi? Liễu Viên Viên không nghĩ tới cư nhiên có người có thể như vậy vô sỉ, này thuốc mỡ với hắn mà nói liền như vậy quan trọng sao, Liễu Viên Viên đều phải tức giận đến phát run. Đương nhiên Liễu Viên Viên chú ý tới này Tạc Si Mi hình như là có chút phỉnh phỉnh bộ dáng, Liễu Viên Viên lập tức đi qua, trực tiếp xốc lên này Si Mi. Khiêu tặc khiếp sợ mà nhìn liễu viên viên, thời đại này nơi nào sẽ có nữ tử cư nhiên giám sốc lên nam tử quần áo, này nữ tử một chút đều không ngại sao. Khiếp sợ không chỉ có này tặc, còn có Ly Phi cùng Trần Diệp, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên như vậy đưa hãn. Ở bọn họ khiếp sợ giữa, này thuốc mỡ đều chấn động rất xuống xuống dưới, chật chật chật, ta liền nói, ngươi khẳng định là giấu ở nơi này, hiện giờ rốt cuộc bị ta phát hiện, ngươi vì cái gì trộm ta thuốc mỡ. Thấy thuốc mỡ đã bị liều viên viên lấy đi. Hắn trong mắt hy vọng chậm dại biến mất, đây chính là hắn trăm cay ngàn đắng mới được đến thuốc mỡ, cư nhiên bị liều viên viên trực tiếp lấy mất, hắn ánh mắt tạm ảm, ảm, này thuốc mỡ là bởi vì ta yêu thương nữ tử thích, nhưng là ta không có tiền, đành phải trộm đi cho nàng. Chuyện tới hiện giờ, này tặc đã không ngại chuyện này bị liều viên viên bọn họ đã biết, đều đã đem hắn hy vọng đều cầm đi, hắn gần như tuyệt vọng, nhưng là hiện tại đã cái gì đã không có cơ hội, liều viên viên nhìn hắn ánh mắt tạm đi xuống, nàng biết này, tặc nói hẳn là sự thật tới Nhưng là này trộm nàng thuốc mơ chuyện này bản thân chính là không đúng, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy mà cùng cái này tặc liền như vậy tính. Nam Cung Tuyết hiện tại chính là còn ở trên giường nằm nói, hôm nay việc, ta còn là đến cùng ngươi so đo, nhưng là ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là truy nữ nhân, vẫn là muốn đang lúc con đường. Liêu viên viên liếc liếc mắt một cái này tặc, này tặc ăn mặc thật là có chút khái chỗ lẫn, liền tính là không có tiền, cũng không thể đi trộm, như vậy ngươi hô hiếm nữ tử biết ngươi đoạt được chi vật đều là trộm tới nói. Ngươi lại nỗ lực cũng là giả, nữ tử này vẫn là giống nhau không thích ngươi, lại còn có sẽ chán ghét ngươi. Nay tặc đồng tử hơi chấn, hắn trộm tới đồ vật, hắn ô yếm nữ tử sẽ không thích sao kia xem ra trước sau vẫn là hắn sai rồi. Lý phi bên này đã phân phó người đem cái này tặc cấp trực tiếp nâng lên. Phu nhân, xin hỏi ngươi còn muốn như thế nào xử trí này tặc, chúng ta đều nghe ngươi an bài, ngươi nói đi. Cấp một ít ma người những cái đó hình cụ, đặt ở trên người hắn, chặt đứt hắn liệt can. Liêu viên viên ở một bên mặt vô biểu tình mà nói, nếu là không ngừng này tặc liệt căn nói, hắn ngày sau khẳng định ra tới vẫn là muốn tiếp tục trộm đồ vật, nếu là cái dạng này lời nói, tuyệt đối không thể làm hắn lại thai họa người khác. Phần 325 Là, phu nhân Tuy rằng này tặc cỡ nào không tình nguyện, nhưng là hắn đã bị lý phi cấp tháp đi xuống, liêu viên viên nhìn trên tay này đó thuốc mỡ, còn có trên mặt đất những cái đó thuốc mỡ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tự nhiên còn có người sẽ bởi vì này thuốc mỡ mà đến thực thi trộm cướp, thực sự lệnh nàng có chút ngoài ý muốn. Chính thần du thời điểm, Trần Diệp nhẹ nhàng mà đem liều viên viên ôm vào trong lòng ngực, cắn liều viên viên vành thai, liều viên viên một cái giật mình, làm gì? Chúng ta rốt cuộc khi nào đi chơi a Kêu tặc đều đã bắt được, chúng ta nếu không hiện tại đi thôi Trần Diệp mềm nhẹ mà ở liều viên viên bên thai nói, liều viên viên mặt đều đã là đỏ lên, người này thật đúng là một khi động khởi tình tới, liền chẳng phân biệt trường hợp Hiện tại đã đem tặc cấp xử trí. Thật là có thể đi du ngoạn, Liêu Viên Viên quay đầu, ở chân diệp trên mặt để lại một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, "Hảo, chúng ta hiện tại đi." Truyện được phát miễn phí tại audioo.vn.com